luận ánh mắt còn phải là ngươi thịnh chiêu từ trước đến nay thanh châu liền không như thế nào lo lắng che giấu quá chính mình thân phận cho nên lúc này lại nói tiếp cũng là bằng phẳng lỗi lạc nửa điểm không mang theo trọn dạng nói không nói đối với hắn có tiền chuyện này hắn vẫn là thực tiêu ngạo có tiền hoàng nhị đại cũng là có tiền ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thịnh chiêu cùng vị kêu binh sĩ đối thoại khiến cho chung quanh một vòng người thiện ý cười vang tiểu long chọn người Thủ phụ đại nhân bên kia liền vất vả ngài đi giúp chúng ta mời. Mọi người cười xong, có tướng lãnh bắt đầu làm ơn thịnh chiêu đảm đương ống loa. Liền, nhân gia thủ phụ đại nhân có nguyện ý hay không tới là một chuyện? Bọn họ làm cấp dưới thỉnh không thỉnh lại là mặt khác một chuyện. Nếu là trong lén lút vài người tiểu tụ còn chưa tính, nay toàn bộ nơi dừng chân đại đoàn kiến nếu là rơi xuống bọn họ thành châu lao đại, đó chính là bọn họ không hiểu chuyện. Hành, bao ta trên người bảo đảm đem lời nói cho các ngươi chuyển tới vị. Điểm này việc nhỏ. thịnh chiêu tự nhiên sẽ không thoái thác lập tức liền đồng ý chương 207 trăm 207 bảy hai chương thịnh chiêu cuối cùng xác thật xuất sắc hoàn thành tiện thể nhắn nhiệm vụ lẽ ra bất quá là mang cái lời nói sự tình như thế nào cũng không đủ trình độ dùng xuất sắc tới hình dung nhưng là thịnh chiêu xuất sắc điểm ở chỗ hắn không chỉ có hoàn mỹ truyền đạt chư vị tướng lanh thịnh tình làm lăng thủ phụ đầy đủ cảm nhận được hắn cái này thành châu người cầm quyền ở thanh châu quân chịu tôn kính trình độ đồng thời còn đạt thành đại lao cảm động nhưng tâm lĩnh thành kiểu ngươi nhưng thật ra cái gì náo nhiệt đều có thể đấu. Được rồi, ngày mai ngươi cùng bọn họ hảo hảo ăn được hảo đi chơi, nhìn xem thanh châu thịt heo có hay không so trong kinh thành càng tốt ăn. Ta liền không đi, đỉnh đầu thượng sự tình ta nắm chặt thu kết thúc, lộng xong chúng ta cũng sớm một chút trở lại kinh thành. Lăng thủ phụ đối thịnh chiêu trước khi đi còn muốn cọ một đốn giết heo cơm này phân đối thức ăn chấp nhất, cũng là có điểm tiểu kính nghệ. Lăng thủ phụ chính mình là ở quan trường lăn lộn nhiều ít năm nhân tinh tử. đối chức trường bên trong loanh quanh lòng vòng đã sớm rõ rành rành thanh châu quân tôn kính hắn là thật nhưng là hắn nếu là thật sự đi không khí nhiều ít sẽ chịu ảnh hưởng trường quản ngươi thăng chức tăng lương người liền ở trước mắt đến là nhiều thiếu tâm nhãn nhi nhân tài dám phóng túng tùy ý a khó được có như vậy cái quang minh chính đại ăn thịt không uống rượu cơ hội lăng thủ phụ quyết định thành toàn bọn họ kiếm ngài nhiều vất vả vất vả ta trở về cho ngài mang thịt ăn thịnh chiêu vốn đang tưởng khách sáo lại khuyên nhiều hai câu bằng không có vẻ hắn mời nhiều không thành tâm dường như Nhưng là vừa nghe sự tình quan hồi kinh tiến độ, thịnh chiêu chạy nhanh đem còn chưa tới kịp nói ra khuyên tử sinh nuốt đi xuống. Ngạnh sinh sinh 180 độ đại chuyển biến, nôn chi chuẩn xác tỏ vẻ thủ phụ ngài người tuy rằng không thể đến, nhưng là thịnh chiêu chiêu ta à, bảo đảm làm ngài người ở công sở ngồi, thịt từ nơi rừng chân tới. Khẳng định không thể thiếu ngài. ngươi những cái đó thịt, nơi rừng chân bên trong người đều không đủ phân, càng đừng nói cho ta mang theo. Tâm ý của ngươi ta tấm lãnh, chính ngươi ăn ngon uống tốt là được. Ta không thiếu kia một ngụm thịt, ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Lăng thủ phụ quả thực phải bị thịnh chiêu hiện thực cười chết. Không hổ là cảnh đế bảo bối nhi tử, hắn là hiểu như thế nào áp bức người. Không khác sự liền chính mình trở về chơi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Nếu là ngươi thật sự nhàn đến hoảng, ta nơi này cũng không phải không có ngươi có thể giúp được với vội sự tình. Lăng thủ phụ mới vừa làm ra tìm kiếm công văn động tác, thịnh chiêu bỏ chạy chi yêu yêu, kia tốc độ mau đến cùng phía sau có đại cẩu đuổi đi người dường như. nay nếu là gác ở ngày thường, thịnh chiêu đều không cần lăng thủ phụ lên tiếng, chính mình liền chủ động trên đỉnh đi. Chính là này tới gần trở về nhà, bốn bỏ năm lên chính là tới gần nghỉ thời điểm, cái nào bình phẩm xã xúc còn có tâm tư nỗ lực công tác cúc. Dù sao hắn là nhiều một chút công tác đều không nghĩ chạm vào, chỉ có thể lảo đảo lắc lư sở cá độ nhật trở về nhà cái dạng này. Heo đều cấp nơi rừng chân bổ tề sao. Thịnh chiêu đánh giá đã chạy ra một khoảng cách, tới rồi an toàn mảnh đất. Liên lại bắt đầu sức sống tràn đầy có tâm tư cấp ngày mai giết heo cơm làm chuẩn bị ngài yên tâm chúng ta dùng so thị trường giới cao 2 thành giá cả cùng phụ cận bá tánh mua năm heo trở về đủ đại gia khai khai trai hảo hảo ăn một đốn võ thị vệ làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy thịnh chiêu không có gì không yên tâm tân nơi dừng chân bên này có thanh châu quân chủ nơi dừng chân bên kia nhớ rõ cũng đưa một đám qua đi đều là đều một cái đơn vị đồng sự không đạo lý hai bên còn làm khác biệt đãi ngộ tới gần cửa hải cuối năm rất tốt nhật tử Không đến làm như vậy làm nhân tâm thái sự tình, làm nhân tâm cách hướng, năm đều quá không tốt. Thuộc hạ này liền đi an bài. Võ thị vệ vốn dĩ cũng đã làm tốt hai đầu đưa chuẩn bị, mới vừa rồi liền tính Thịnh Chiêu không đề cập tới, hắn cũng là muốn chủ động xin chỉ thị. Không đạo lý bởi vì loại này sơ sẩy, đến lúc đó làm nhà hắn chủ tử kiêm nửa cái tiểu đệ tử ra tiền xuất lực, cuối cùng còn là không hảo. Bọn họ này đó bên người người tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh. Thịnh Chiêu nghe võ sư phó ngữ khí. Liên biết hắn khẳng định đã sớm nghĩ vậy một tầng, căn bản không cần chính mình nhiều phân phó này một câu. Bất quá bên người người nghiệp vụ năng lực cường đại, thịnh chiêu làm ích lợi đã đến giả, tự nhiên chỉ có cao hứng. Võ sư phó, lâm thời mua nhiều năm như vậy heo, có thể hay không không hảo mua A. Tuy rằng bọn họ ra giá cao, nhưng là thanh châu địa phương trước mắt còn không có chuyên môn heo heo nuôi dưỡng hộ. Cho nên bọn họ muốn mua heo, cũng chỉ có thể từ ba cánh trong nhà đầu giải rác mua vào. nhưng là từng nhà đều chờ giết heo cơm hảo hảo ăn một đốn đâu nguyện ý bán nhân ra đại khái không nhiều lắm đi thịnh chiêu nghĩ đến đây liền bắt đầu có điểm phát sầu tự nhiên sẽ có không muốn bán nhân ra nhưng là đại đa số nhân ra đều là nguyện ý võ thị vệ cười cười nhà bọn họ tiểu chủ tử tuy rằng đã cũng đủ thể nghiệm và quan sát dân tình nhưng là rốt cuộc vẫn là xem nhẹ vàng thật bạc trắng đối bá cánh tầm quan trọng giết heo cơm thượng này một ngụm thịt đương nhiên quan trọng nhưng là cùng hàng thật giá thật tiền tài so sánh với liền cao thấp lập hiện Ăn ít một ngụm thịt sẽ không chết, nhưng là nhiều này một số tiền, nói không chừng là có thể sống lâu một cái mệnh. Võ thị vệ biết nhà mình tiểu hoàng tử phong cách hành sự, không phải sẽ chiếm bá cánh tiện nghi. Cho nên an bài mua sắm thời điểm, ra giá, giá là dựa theo địa phương thịt giới tối cao thời điểm lại nhiều ra hai thành tới mua. Nguyện ý bán nhân ra nhiều đi, nếu không phải bọn họ yêu cầu số lượng hữu hạn, còn có rất nhiều người tưởng đuổi kịp lần này mua bán. Đến nỗi này trong đó có hay không người dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Võ thị vệ lượng bọn họ không dám Võ thị vệ cũng không gạt thịnh chiêu Chào trọng điểm cùng thịnh chiêu giải thích vài câu Thịnh chiêu nghe xong liền đã hiểu Hắn đây là ngày lành quá lâu rồi Liền cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau thèm thịt Nói như vậy cũng không đúng Bọn họ khẳng định cũng là thèm thịt Chỉ là đối bọn họ mà nói Tiền tài so thịt càng quan trọng Nói đến cùng, vẫn là thanh châu quá nghèo Tứ hoàng tử đừng khổ sở Ngài đã làm được thực hảo. Võ thị vệ xem thịnh chiêu thần sắc có gì. Đại khái cũng có thể đoán được Thịnh Triều suy nghĩ cái gì, liền mở miệng chân an. Thanh Châu nghèo không phải một ngày hai ngày, kia muốn cho Thanh Châu không nghèo, tự nhiên cũng không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Bọn họ tứ hoàng tử đã làm được thực hảo, không phải hắn mang theo người một nhà lự kính, là thật sự hảo. Là đặt ở toàn bộ Thịnh Triều đều nói được tốt nhất cái loại này hảo. Ta không khổ sở, Thanh Châu hiện tại nghèo, chúng ta nỗ lực làm đại gia phú lên thì tốt rồi. Một ngày nào đó... Thanh Châu ba tánh sẽ có tiền cũng có thịt ăn. Thịnh Chiêu tuy rằng quan tâm Thanh Châu dân sinh, nhưng cũng không đến mức đem loại chuyện này đều đổ lôi đến chính mình trên người tới. Thịnh Chiêu chính mình tưởng thông liền tốt nhất, võ thị vệ không hề nói nhiều, hộ tống Thịnh Chiêu trở về nghỉ ngơi. Chờ ngày thứ hai sáng sớm, Thịnh Chiêu đi hướng Thanh Châu tân nơi rừng chân thời điểm, hai bên nơi rừng chân heo heo đều đã đúng chỗ. Nơi rừng chân bên trong trừ bỏ bình thường canh gác nhân viên, những người khác đều đi phòng bếp miếng đất kia vui vẻ. Thịnh Chiêu quen cửa quen nẻo đuổi tới phòng bếp đi xem náo nhiệt. Tới Thanh Châu lâu như vậy, hắn còn không có nghiêm túc xem qua Thanh Châu heo heo đâu, chỉ lo cùng thổ địa ương mạ mầm giao tiếp. Tiểu Long chọn người tới a. Có mắt sắc người thấy Thịnh Chiêu, Hoan Thiên Hỉ địa cùng hắn đánh lên tiếp đón. Hại, nhìn thấy dẫn bọn hắn ăn thịt đại kim chủ, có thể không vui sao? Tới tới, bắt đầu giết heo sao? Ta có hay không bỏ lỡ cái gì? Thịnh Chiêu một bên cười đáp lại, một bên tìm hiểu tin tức. Sợ chính mình không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng còn không có đổi kịp. Tới vừa lúc, trong phòng bếp đầu thủy mới vừa thiêu hảo, đang chuẩn bị động thủ đâu. Không nói thịnh chiêu vốn dĩ thời gian liền tạp đến vừa lúc, liền tính hắn thật sự không đổi kịp, bọn họ cũng sẽ chờ hắn. Tiểu Long Trọng người vừa thấy chính là đối cái này cảm thấy hứng thú, bọn họ đương nhiên đến thỏa mãn hắn, bằng không đều thực xin lỗi Tiểu Long Trọng người cho bọn hắn mua nhiều như vậy thịt. Phần 191 Chúng ta thanh châu heo như vậy tiểu sao? Thịnh Chiêu hứng thú bừng bừng chạy tới xem bị tạm thời vòng ở bên nhau ra heo, sau đó đã bị này đó heo heo cái đầu chấn kinh rồi. Hắn ở kinh thành là xem qua bá tánh trong nhà heo, cũng là ăn cỏ heo lớn lên, liền cơm thừa cũng chưa như thế nào ăn qua, rốt cuộc thời buổi này bình thường bá tánh trong nhà nếu muốn có cơm thừa cũng rất khó. Người đều không nhất định đủ ăn, từ đâu ra cơm thừa Nhưng chính là như vậy, heo heo cũng có thể có cái đại trăm mấy cân. Chính là trước mắt này đó heo heo. Cái đầu lớn nhất nhìn cũng liền 100 xuất đầu bộ dáng. Nay thể trọng, chính là đặt ở thịnh triều, kia cũng là nghiêm trọng không đủ tiêu chuẩn A. nay con nhỏ sao, chúng ta đã là chọn đại tới mua. Hòa đầu quân tham dự mua sắm người nghe được thịnh triêu nghi vẫn cũng là lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn là sinh trưởng ở địa phương thành châu người, nhìn thấy heo trước nay đều là lớn như vậy, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ta ở kinh thành bá tánh trong nhà nhìn đến heo, ít nói cũng có 150 cân hướng lên trên. ngày thường ăn cũng chính là cỏ heo lá cải không gì khác thịnh chiêu nghiêm túc cùng người giới thiệu bọn họ kinh thành heo heo heo còn có thể lớn lên sao đại nhân ra kinh thành nhỏ nhất heo đều có thể để thượng bọn họ một con nửa lớn nhất heo chẳng lẽ kinh thành khí hậu liền như vậy không giống nhau liền heo đều có thể so với bọn hắn thanh châu lớn lên thật dài đến tráng chẳng lẽ là heo chủng loại không giống nhau thịnh chiêu đầu tiên là gật đầu khẳng định đối phương nghi vấn theo sau chính mình lại đưa ra một cái khác khả năng tính Không phải có một câu cách ngôn nói, người cùng người khác biệt, có đôi khi so người cùng heo khác biệt đều đại sao. kia cùng lý nhưng chứng, heo cùng heo khác biệt, có đôi khi khả năng so heo cùng người khác biệt đều đại. Nhưng là thanh châu heo heo cùng kinh thành heo heo, trừ bỏ cái đầu, lớn lên giống như cũng nhìn không ra tới có cái gì khác nhau. Cho nên Thịnh Chiêu lại mê mang. Thịnh Chiêu có chút không tin tả, cả người lại để sát vào chút, thể muốn xem ra điểm cái gì bất đồng tới không thể. Sau đó... Thật đúng là khiến cho hắn tìm được rồi cha. Thanh châu heo vì cái gì có chứng chứng? Thịnh Chiêu chỉ vào heo chứng chứng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Heo. Heo vì cái gì sẽ không có chứng chứng? Đây là hoàn toàn lý không rõ thịnh Chiêu lời nói bên trong tự mộ vây xem con chúng. Heo con ở sinh ra 7 ngày tả hữu, vì càng tốt chứng thịt, liền sẽ tiến hành nhân vi thiến. Thiến lúc sau tiểu trư, trừ bỏ lớn lên mau, còn sẽ không có tanh nồng vị. Có thể nói là lại thật dài lại ăn ngon. Thịnh triều vốn dĩ cho rằng tiêu heo đã là thịnh triều công nhận nuôi heo nhất định phải đi qua giai đoạn. Rốt cuộc kinh thành bên kia đã có phi thường hoàn bị thành thục tiêu heo lưu trình, nào nghĩ đến thanh châu cư nhiên là cái tiêu heo hoa mạc. Tiểu Long trọng người lời này có thật không? Bàng thính tướng lãnh chi nhất nghe đến đó bắt đầu ngồi không yên. Thịt, kia chính là thịt ta. Tự nhiên là thật, người ở kinh thành ra dưỡng heo đều phải tiêu heo. Nếu là không tin, chờ sang năm các ngươi lại dưỡng năm heo thời điểm. tuyển một đám sinh trưởng tình huống không sai biệt lắm heo con một nửa thiến rất chứng chứng một nửa không thiến sau đó dựa theo giống nhau phương pháp dưỡng chờ cuối cùng xem bọn hắn cuối năm mọc liền biết kết quả thịnh chiêu đối tướng lãnh hoài nghi không có nửa điểm không cao hứng không chỉ có nghiêm túc cấp giải thích còn hữu nghị cung cấp đối chiếu thí nghiệm ý nghĩ tự nhiên là tin nói chuyện tướng lãnh cùng thịnh chiêu ở chung lâu như vậy đối hắn nói vẫn là thực tín nhiệm tin ta đương nhiên hảo bất quá mới vừa rồi ta nói thí nghiệm Chúng ta sang năm cũng làm. Ta đến lúc đó phái vài người lại đây hỗ trợ, chờ thí nghiệm kết quả ra tới, khiến cho Thanh Châu bá tánh môi heo thời điểm thêm nói trình tự làm việc. Thịnh chiêu giải quyết dứt khoát, tuy rằng đây là đã có kết luận sự tình, nhưng là muốn cho Thanh Châu bá tánh tiếp thu, cũng không thể vô khống. Chờ chuyện này thành, không chỉ có heo heo có thể dài hơn thật nhiều cân thịt, nói không chừng còn có thể tại Thanh Châu phát triển cái tân công tác cương vị, nghe tới liền rất có lời bộ dáng. Chương 208 đệ 208 chương. Tóm lại, các heo heo chứng chứng sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Thịnh chiêu không biết sắp đối mặt như thế khiêu khích giống được động vật tôn nghiêm thanh châu heo heo có gì loại cảm tưởng, hắn chỉ biết heo heo thịt thị tan ngon thật. Bỏ qua một bên cái đầu không lớn thả hơi có tanh nồng không nói chuyện, thanh châu heo thịt heo chất vẫn là thực khẩn thật. Thanh châu gì đều không nhiều lắm ngay tại chỗ nhiều, cho nên thanh châu người nuôi heo, nhưng không giống kinh thành bên kia vòng một cái chuồng heo liền tính sự, nhân ra trực tiếp ngang tàng đến vòng một mảnh nhỏ đỉnh núi cho nên thanh châu heo heo, kia chính là đứng đắn đi mà heo. Nơi rừng chân giết heo đồ ăn trưởng mỗi người là cái thực sẽ làm nổi to đồ ăn đồ bếp, dùng đồ ăn dùng liêu đại khai đại hợp, tuy rằng thiếu vài phần tinh tế, nhưng là hương vị lại là ngoài ý liệu ăn ngon. Bao hàm thịnh chiêu ở bên trong một đám người, mỗi người ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. giết heo đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền chúng ta năm sau còn ăn. Rốt cuộc buông bắt cơm thịnh chiêu hạnh phúc đuốt chính mình ăn đến tròn xoe cái bụng cảm khái. Thành! Đến lúc đó còn gọi thượng tiểu long trọng người ngài. Hơn nữa nếu là dưỡng ra cần mẫn trưởng thịt đại phi heo, sang năm nói không chừng đều không cần ngài trợ cấp, là có thể đặt mua ra tới như vậy một bàn. Đối thịnh chiêu loại này thượng đốn đều còn không có tới cập tiêu hóa, liền bắt đầu nhớ thương tiếp theo đốn lòng tham hành vi, mọi người không chỉ có không có cảm thấy không đúng, thậm chí còn cùng thịnh chiêu có được cùng rất mộng tưởng. Có chi khí. Thịnh chiêu đối đại gia hùng tâm tráng trí tuyệt đối là cầm khẳng định thái độ. không cần bỏ tiền còn có nhiều hơn thịt ăn trên đời cư nhiên còn có loại chuyện tốt này ăn uống no đủ thịnh chiêu liền không tính toán ở lâu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ hắn nhưng không quên công sở còn có cái cẩn trọng vất vả công tác thủ phụ đại nhân còn đang chờ hắn đi đầu y tuy rằng tối hôm qua nhà hắn thủ phụ lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt hắn đóng gói đề nghị nhưng là thân là thủ phụ bên người đắc lực tiểu phó thủ như thế nào có thể làm hắn bỏ lỡ tới thanh châu lúc sau để nhất đốn giết heo đồ ăn đâu trường ngưỡng vị kêu biết thịnh chiêu phải cho thủ phụ mang thịt còn đặc biệt chú ý trước tiên cấp phân cái tiểu phân ra tới chuẩn bị một phần gan heo thịt than thịt thận khế hoa ba hợp một phối hợp giết heo đồ ăn một phần huyết vựa tử mới mẻ đậu hủ ta lấy rau thơm đầu đao đồ ăn lại đến thượng một phần chân heo vai chính nấu rau xanh phân lượng đều không lớn nhưng khẳng định đủ lăng thủ phụ ăn vì phương tiện thịnh chiêu mang đi trưởng nguông còn chi kỷ cho hắn bị hộp đồ ăn trăng lên vì thế bận rộn cả ngày cuối cùng rảnh rỗi chuẩn bị dùng bữa tối lăng thủ phụ liền chờ tới dẫn theo hộp đồ ăn thịnh chiêu Kỳ thật lăng thủ phụ cũng không có cố ý chờ thịnh chiêu, nhưng chính là như vậy vừa khéo, đuổi kịp thời gian này điểm. Thịnh chiêu nếu là biết lăng thủ phụ là như vậy tưởng, kia khẳng định là muốn phản bác hai câu. Mới không khéo, rõ ràng là hắn tính thời gian bóp bữa tối điểm trở về hào đi. Công sở phòng bếp tam cơm thời gian kỳ thật đều là cố định, chỉ là dùng bữa lăng thủ phụ thường thường bởi vì bận về việc công vụ không thể đúng hạn dùng bữa. Lúc này mới cho người ta một loại bọn họ thanh châu công sở tam cơm không trừng ảo giác. lấy thịnh chiêu đối lăng thủ phụ hiểu biết chỉ cần hắn véo chuẩn phòng bếp bị thiện thời gian liền khẳng định theo kịp nhà hắn thủ phụ dùng bữa tối nói không chừng hắn còn có thể hơi dẫn đầu như vậy vài bước cũng chưa biết được thật đúng là cho ta mang lăng thủ phụ liếc mắt một cái liền nhìn thấy thịnh chiêu trong tay hộp đồ ăn vô hắn thật sự quá thấy được tưởng nhìn không thấy liền rất khó kia còn có thể có giả a có một chén thịt ăn tự nhiên có ngải ba chén thịt ăn thịnh chiêu thuần thục ngồi vào lăng thủ phụ bên cạnh mở ra hộp đồ ăn Đem tam bản đồ ăn cấp mang lên. Lấy chứng chính mình lời nói không giả. Nói ba chén liền có ba chén. Một chút đều không mang theo thiếu. Ngươi không phải ở nơi dừng chân ăn qua trở về. Như thế nào lại ngồi xuống. Lăng thủ phụ nhìn bên người thịnh chiêu. Hắn dù sao là không tin thịnh chiêu là chuyên môn vì cho chính mình chia thức ăn. ngay một người ăn cơm nhiều tịch mì ta. Ta lại bồi ngài ăn chút nhi. Hơn nữa giết heo đồ ăn phải một bàn lớn người vây quanh ăn mới náo nhiệt. Chúng ta tuy rằng gom không đủ một bàn người. nhưng là cũng không thể làm ngài một người ăn a cho nên hắn đây là xả thân lấy nghĩa liều mình bồi thủ phụ tuyệt không phải tham ăn thật sự vậy ngươi còn rất chi kỷ lăng thủ phụ xem thịnh chiêu ngụy biện một bộ một bộ ba hoa bộ dáng liền cảm thấy buồn cười vì ăn hắn cũng thật chính là nói hiệu nói vượng dùng bất cứ thủ đoạn nào sắc thật là thực nỗ lực hẳn là hẳn là thủ phụ ngươi nếm thử này đó đồ ăn đây là đầu bếp chọn ăn ngon nhất ba cái đồ ăn chuyên môn cho ngươi lưu đặc biệt là kia nói giết heo đồ ăn đặc biệt ăn ngon thịnh chiêu tự giác cầm lấy chiếc đũa chính mình động thủ lại lần nữa đi lên uy no chính mình con đường hắn một bên ăn một bên còn không quên lấy người từng trải kinh nghiệm cấp lăng thủ phụ bán ăn lợi sắc thật không tồi cũng không uổng công ngươi như vậy nhớ thương lăng thủ phụ đối thịnh chiêu đề cử vẫn là thực tín nhiệm đặc biệt là ăn qua lúc sau càng là cảm thấy không tồi hợp ngài khẩu vị liền hảo kia ngài ăn nhiều một chút Thịnh Chiêu nhiệt tình dùng công đũa cấp Lăng thủ phụ gắp vài chiếc đua đồ ăn, lúc này mới tiếp tục ăn chính mình. Lăng thủ phụ cùng Thịnh Chiêu ở trên bàn cơm luôn luôn hài hòa, bọn họ hai cái, Thịnh Chiêu trừ bỏ rau xanh cơ hồ liền không có không yêu ăn. Lăng thủ phụ đâu, nào đó trình độ thượng, hắn so Thịnh Chiêu còn không chọn. Thịnh Chiêu tốt xấu còn chọn rau xanh, Lăng thủ phụ là gì cũng không chọn, cấp gì ăn gì. Lại còn có ăn đến rất cao hứng, này liền thật sự rất lợi hại. Thịnh Chiêu đối này giải thích là nhà hắn thủ phụ là cái thích ứng trong mọi tình cảnh hảo nuôi số người ăn được sơn chân hải vị long tủy phượng gan cũng chịu nổi cơm canh đạm bạc cơm trong ống nước trong bầu đối hoàn cảnh thích ứng năng lực đó là nhất đẳng nhất cường sau khi ăn xong tiêu thực thời điểm thịnh chiêu lại đem các thanh châu heo heo chứng chứng sự tình cùng lăng thủ phụ để ra một miệng lăng thủ phụ không phải chỉ an cư cao đường không dính khói lửa phàm tục người đối thịnh chiêu đề nghị tự nhiên không phản đối thậm chí còn cảm thấy thịnh chiêu quá bảo thủ chờ sang năm thời điểm Người đối chiếu tổ thí nghiệm cứ theo lẽ thường làm, đồng thời cũng đem tiêu heo phỉ heo sự tỉnh công bố đi ra ngoài. Không bắt buộc, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Có nguyện ý tiêu heo nhân ra, đến lúc đó chúng ta an bài người đi cho bọn hắn hỗ trợ. Ba tánh có bao nhiêu thiếu thịt, lang thủ phụ so thỉnh chiêu càng có thể hội. Nếu là kinh thành đã thực tiện thành thuộc tài nghệ, tiểu tâm chứng thực đồng thời, không ngại cũng lớn mật buông tay. Chẳng sợ có thể có một cái thanh châu ba tánh sớm ăn một ngụm thịt, ăn nhiều một ngụm thịt, đều là tốt. Hảo. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nhà hắn thủ phụ đề án càng có được không độ, hai bút cùng vẽ hiệu xuất sắc thật càng cao một ít. Người trước đó vài ngày không phải ở cùng Thanh Châu quân vài vị tướng lãnh học bài binh bố trận sao. Học được thế nào? Tiêu heo sự tình nói thỏa, lăng thủ phụ liền xẹt qua không hề đề, ngược lại quan tâm khởi thịnh chiêu cho chính mình thêm hứng thú ban học tập tiến độ. Chúng ta hiện tại thắng thua 5 năm 2, chờ ta lại học cái nửa năm, là có thể làm cho bọn họ vài vị đói cái chết khiếp. Kia cái gì? Nhân gia không phải đều thuyết giáo biết đồ đệ, chết đói sư phó sao. Thịnh Chiêu cảm thấy lấy thực lực của hắn, ngày này hẳn là đã không xa. Có người nói như vậy. Đến lúc đó nhân gia nghe thấy được, xem nhân gia còn có dạy người. Lăng thủ phụ cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây thịnh Chiêu vì cái gì nói như vậy. Vốn dĩ tưởng dạy dỗ hắn vài câu tôn sư trọng giáo, kia vài vị tướng lãnh dù cho không phải thịnh Chiêu chính thức giảng bài sư phó, nhưng cũng có chỉ đạo chi thật. Thật sự không nên như thế bố trí. Đặc biệt vẫn là ở người sau lưng bố trí, thật sự không phải quân tử việc làm. Ngay sau đó lại nghĩ đến Thịnh Chiêu ngày thường cùng bọn họ lén ở chung phương thức, lại cảm thấy thả trước nhiều nghe vài câu lại dạy dô không muộn. Thủ phụ A, ta đã thực khách khí. Ngài biết không, từ bọn họ phát hiện một trọi một hoàn toàn đánh không lại ta lúc sau. Bọn họ liền tìm thượng ta, một lần nữa cho ta giải thích một mình đấu cùng quần đầu này hai cái từ hàng nghĩa. Thịnh Chiêu ngẫm lại lúc trước hắn cùng mực nước trận trên ấy. Cũng là hắn học tập bài binh bố trận bắt đầu, vẫn như cũ vẫn là thổn thức. Giải thích thế nào? Lăng thủ phụ nghe Thịnh chiêu nói như vậy, liền biết bọn họ ngày thường ở trung hình thức đại khái chính là loại này phong cách. Bất quá đối Thịnh chiêu nhắc tới từ ngữ tân giải vẫn là có điểm tò mò. Úc, đơn giản tới nói, một mình đấu là đứng ở ta lập trường, còn đầu là đứng ở bọn họ lập trường, bản chất chính là chơi xấu. Ta cảm thấy cùng vài vị tướng lánh ở bên nhau lâu rồi, ta tố chất tâm lý đều càng cường đại rồi. Thông tục một chút nói, hắn ra mặt càng dày, người cũng càng vô sỉ. Phần 192 Thịnh Chiêu nhớ tới thật lâu trước kia, không biết là nghe ai nói, nói quân doanh loại địa phương này, hoặc là chính là bồi dưỡng ra dựng thân cầm chính quân nhân, hoặc là chính là bồi dưỡng gia độc các tàn nhẫn binh lính càn quái tử. Lúc ấy không hiểu, hiện tại ngẫm lại cư nhiên thật là có vài phần đạo lý. Thịnh Chiêu còn cùng lăng thủ phụ chia sẻ một chút những lời này. Vậy ngươi cảm thấy ngươi về sau là trang chính quân nhân? vẫn là láo cá binh lính càng quái lăng thủ phụ không có đối những lời này làm cái gì bình phán ngược lại hỏi thịnh chiêu như vậy một câu cái này tiểu gia hỏa tâm tâm niệm niệm phải làm tiểu tướng quân dựa theo cái này chức nghiệp quy hoạch đi xuống đi hắn ngày sau ở quân doanh nhật tử khẳng định không ngắn kỳ thật thật muốn lại nói tiếp đó là hiện tại cũng không tính đoản từ khi tân lương thí nghiệm kết thúc hắn là tóm được cơ hội liền hướng thanh châu nơi dừng chân chạy tuy rằng đều là hắn ngầm đồng ý nhưng cũng là sự thật Cho nên lăng thủ phụ liền muốn biết, nếu dựa theo hắn cái này lý luận, hắn cảm thấy chính hắn sẽ là nào một loại? Ta đương nhiên là trang chính quân nhân. Thịnh Chiêu tâm nói, này còn cần hỏi sao, hắn như vậy chính trực ánh mặt trời rộng rãi đại nam hải nhi, như thế nào sẽ là binh lính càn quái đâu? Kia tất không có khả năng. Như vậy một loại trừ, nhưng còn không phải là trang chính quân nhân sao? Nay giải đều ý nghĩ, nói có sách mách có chứng, nhưng hoàn toàn chọn không ra nửa điểm tật xấu. Lăng thủ phụ không nói gì một lát. Hảo, xác định, này ngại danh chính là cái thỏa thỏa binh lính càn quái quân dự bị không chạy. Thủ phụ, xem ngươi biểu tình, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối ta trả lời không phải thực tán thành A. Thịnh chiêu nhạy bén nhận thấy được nhà hắn thủ phụ biểu tình không thích hợp. Về chuyện này, chẳng lẽ còn cần có cái gì nghi vấn sao? Liên hướng hắn có thể mặt không đổi sắc đúng lý hợp tình nói chính mình trang chính, cũng đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Nhà ai người đứng đắn là dựa vào chính mình nói ra. thịnh chiêu bị lăng thủ phụ liên tục hai lần biểu tình biến hóa kích thích tới rồi theo sau liền yên lặng bắt đầu tiến hành khắc sâu tự mình nghĩ lại ý đồ tìm ra cường hữu lực có thể phản bác nhà hắn thủ phụ chứng cứ cuối cùng cư nhiên phát hiện tìm không thấy nay thật đúng là một cái làm người bi thương lại xấu hổ kết quả ít nhất trước mặt ngoại nhân ta nhất định sẽ là một cái trang chính quân nhân thịnh chiêu bắt đầu liệu mạng vì chính mình văn tôn ân câu này ta tin lăng thủ phụ buồn cười Từ cùng cái này tiểu ra hỏa thường ngày ở chung tới nay, hắn tựa hồ mỗi ngày đều có bất đồng, có thể thoải mái mặt giãn ra lý do. Thủ phụ à, rõ ràng người câu này tin tưởng nói được như vậy chân thành, chính là vì cái gì ta cư nhiên cảm thấy chính mình không có bị an ủi đến đâu. Thịnh chiêu ủy ủy khuất khuất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đây là rốt cuộc nhịn không được, thoải mái cười to lăng thủ phụ. Thịnh chiêu cảm thấy nhà hắn thủ phụ thật đúng là cái không hảo làm đại nhân. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể làm được. phủ lệnh ngươi, làm ngươi không cao hứng. Sau đó, khẳng định ngươi vẫn như cũ làm ngươi không cao hứng. Thật là khủng bố như vậy. Chiêu này là hắn. Chờ hắn trở lại kinh thành, lập tức cầm đi đối phó thịnh dục cùng thịnh hy. Chương 209 đệ 209 chương. Ở Lăng thủ phụ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cùng thịnh Chiêu ngày đêm theo dõi hạng, bọn họ ngày về ước chừng trước tiên có non nửa tháng. Thịnh Chiêu cùng Lăng thủ phụ đối kết quả này đều tỏ vẻ tương đối vừa lòng. Đây đều là bọn họ nên được. Ngày mai chính là Thịnh Chiêu cùng Lăng Thủ Phụ khởi hành về kinh Nhật Tử, về kinh trên đường yêu cầu chuẩn bị đồ vật, còn có yêu cầu mang về kinh thành lẻ loi đủ loại. Thịnh Chiêu mấy ngày trước đây liền con kiến chuyển nhà giống nhau thu thập cái thất thất bát bác, còn lại đều có dốc lòng tại đây người tới xử lý. Cho nên xuất phát trước một ngày, Thịnh Chiêu cùng Lăng Thủ Phụ khó được hai người cùng nhau thanh nhàn xuống dưới. Từ khi tới Thanh Châu, bọn họ hai cái có thể nói là vì Thanh Châu cẩn trọng, thức khuya dậy sớm, ít có như vậy cả ngày nhàn rỗi thời gian. thịnh chiêu còn hơi chút tốt một chút từ khi hắn đỉnh đầu hai đại thí nghiệm một cái chính thức kết thúc một cái có tự tiến triển lúc sau liền tương đối không như vậy vội chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn chạy tới thanh châu quân nơi dừng chân phát triển cá nhân yêu thích thời gian đều biến dài quá là có thể nhìn ra vài phần manh mối đặc biệt là gần nhất đã nhiều ngày lăng thủ phụ thông cảm hắn phía trước vất vả chưa cho hắn thêm nhiệm vụ thịnh chiêu quá kêu kêu một cái thoải mái chính là lăng thủ phụ liền không giống nhau hắn là từ ngày đầu tiên vẫn luôn vội đến cuối cùng một ngày Tim từ càng nghiêm cẩn một ít nói, hẳn là vội tới rồi đếm ngược ngày hôm sau. Hắn muốn nhọc lòng qua tay sự tình quá nhiều, toàn bộ thanh châu đều đè ở đầu vai hắn, làm hắn một lát không dám lơi lỏng. Khó được hôm nay có cả ngày nhàn rỗi, chỉ cần chờ ngày mai khởi hành về kinh liền hảo. Thủ phụ, hảo khó được có một ngày, dậy sớm chỉ cần thoải mái dễ chịu khoái hoạt vui sướng uống trà, không cần lật xem công văn cũng không cần xử lý công vụ, thần tiên nhật tử cũng bất quá như thế à. thịnh chiêu tỉnh ngủ hứng thú thích thú đầu chạy tới tìm lăng thủ phụ thịnh chiêu tới thời điểm lăng thủ phụ cho chính mình phao một hồ trà xanh ở hậu viện một tiểu tùng rừng trúc bên cạnh chính mình dùng trợ thủ đắc lực đánh cờ lăng thủ phụ hôm nay không có mặc quan bảo chính là nhất tầm thường văn nhân trang điểm Gây rừng trúc biên, một bộ áo xanh uống trà chơi cờ hoàn toàn là thịnh chiêu trong lòng nhất kinh điển phong nhã văn nhân hình tượng đáng tiếc thịnh chiêu một mở miệng liền cái gì ý cảnh đều không có Đại khái chính là một dây từ cao sơn lưu thủy đến trà mễ dầu muối khác nhau, cũng không phải nói như vậy không tốt, chính là quái phá hư không khí. Lại tuổi gạo mắm muối trà trộn lâu rồi, ngẫu nhiên cũng yêu cầu một ít phong hoa tuyết nguyệt tới điểm suyết sinh hoạt. Hôm nay như thế nào không đi ra ngoài chơi? Lăng thủ phụ đánh cờ tay không đỉnh, bất quá nhưng thật ra bất thời giờ phiên cái không chén trà, cấp thịnh chiêu đổ một ly trà xanh, sau đó khiến cho hắn tự tiện. Đến nỗi thịnh chiêu có cả mà phát, lăng thủ phụ nghe qua liền tính. Căn bản không hướng trong lòng đi Hắn muốn thật là cái loại này Chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu ngắm hoa uống trà tính tình Cũng sẽ không tự mời đến này Bẩn hẳn xa xôi thanh châu Cho nên này ngẫu nhiên có cảm mà phát Từ hắn nói cao hứng là được Ta đã nhiều ngày đều chơi đến không sai biệt lắm Hôm nay là riêng tới buổi ngày chơi Thịnh chiêu một tay bưng trà Một cái tay khác tự giác tiếp nhận đánh cờ một phương Thay thế lăng thủ phụ một bàn tay Bồi lăng thủ phụ hạ khởi cờ tới Chơi với ta Lăng thủ phụ một người chính mình cùng chính mình đánh cờ, chơi đến là khá tốt. Nhưng là có Thịnh Chiêu cái này, cờ lực cũng không tính ngược đối thủ bồi, hắn cũng cảm thấy không tồi. Bất quá đối Thịnh Chiêu nói bồi hắn chơi, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần ý tứ. Hắn như thế nào không biết hắn còn cần cái này tiểu ra hỏa bồi chơi. Đúng vậy, ngài tới Thanh Châu lâu như vậy, đều còn không có hảo hảo chơi qua dạo quá đi. Thịnh Chiêu nhưng không có cảm thấy không cần thiết, hắn cảm thấy nhưng quá cần thiết. Ta biết ngài đi ra ngoài là đi ra ngoài. Dạo cũng là thật sự đi dạo, còn đều hoa không ít thời gian. Nhưng là ngài đây đều là mang theo công tác yêu cầu đi, mãn đầu góc đều là phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, nơi nào có thể cùng chơi dính được với biên. Ta chính là nghĩ, khó được hôm nay không có việc gì, bồi ngài đi ra ngoài tự tại đi một vòng, hảo hảo xem xem chúng ta thanh châu. Bằng không chờ sang năm gần nhất chính là cày bừa vụ xuân, đừng nói du ngoạn, ngủ thời gian có hay không đều còn phải khác nói. Thịnh triêu đương nhiên nhìn ra được tới lăng thủ phụ có chuyện muốn nói, nhưng là hắn chưa cho lăng thủ phụ nói chuyện cơ hội trước tiên đem lộ đều cấp phá hỏng trước bồi ta hạ xong này cục cờ lăng thủ phụ nguyên bản xác thật là có chuyện muốn nói nghe xong thịnh chiêu nói liền không lời nào để nói thịnh chiêu biết lăng thủ phụ đây là đồng ý ý tứ cho nên ngoan ngoãn chuyên chú đối phó trước mắt ván cờ tới không chuyên chú không được vốn dĩ cờ nghệ liền so ra kém lăng thủ phụ thái độ lại không đuổi kịp, này cục cờ liền một chút phía dưới đều không có thủ phụ a vì này cục cờ hai bên thể nghiệm cảm Nếu không ngại làm ta hối cái cờ. Thịnh Chiêu nhìn chính mình bị buộc nhập tuyệt cảnh quân cờ. Suy tư một lát, trực tiếp tìm tới lăng thủ phụ đánh thương lượng. Hành, làm ngươi hối một bước. Hạ cờ không rút lại đối trước mắt cái này tiểu thiếu niên tới nói vẫn là quá khó khăn. Hắn là đương trường bối, ngẫu nhiên dung túng một lần cũng không sao. Thuận lợi đi lại thịnh Chiêu thành công cho chính mình trong tay quân cờ tục mệnh. Sau đó, tiểu một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Thủ phụ A, không bằng lại làm ta hối một lần cờ. Thịnh Chiêu nhìn thuộc về chính mình, mới vừa bị người bố thí chạy trốn, lại lại lần nữa rơi vào địch thủ quân cờ, vô ngữ cứng họng. Lăng thủ phụ buồn cười nhìn Thịnh Chiêu liếc mắt một cái, không nói gì, ngầm đồng ý. Vì thế, Thịnh Chiêu bằng bản lĩnh lại cho chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng là lần này liền nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa chống đỡ, thuộc về Thịnh Chiêu quân cờ lại một lần toàn bộ luân hãm, thậm chí so vừa rồi còn muốn càng thảm thiết một ít. Thịnh Chiêu, hắn không cần mặt mũi sao? Còn hối sao? Lần này không cần Thịnh Chiêu cầu, Lăng Thủ phụ chính mình liền chủ động mở miệng. "Bất hối." Quân tử không ăn của An Xin. Thịnh Chiêu bản một khuôn mặt, cường khởi động hắn trong miệng quân tử phong độ. "Đáng giận, bị nhà hắn thủ phụ cấp trang tới rồi." "Tiểu quân tử, vậy ngươi thua." Lăng Thủ phụ thấy Thịnh Chiêu như vậy có cốt khí, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tay nâng cờ lạc, Thịnh Chiêu đã bị chính thức tuyên án bị loại trừ. "Hại, ta vốn dĩ cho rằng có thể căng lâu một chút." "Thua là khẳng định." Nhưng là thua sớm một chút cùng muộn một chút, đối thịnh chiêu tới nói vẫn là có khác nhau. Đi thôi, không phải muốn mang ta đi ra ngoài dạo thanh châu. Phía trước dẫn đường. Lăng thủ phụ vuông quân cờ, ý bảo bên người người thu thập văn cờ, liền đứng dậy chờ thịnh chiêu dẫn đường. Khi dễ thịnh chiêu chiêu như vậy tiểu hài tử nhất thú vị, bất quá khi dễ xong rồi, vẫn là đến hống điểm nhi mới hảo. Bằng không ngày sau tại đây thanh châu, đã có thể không có người bồi hắn chơi cờ. Bất quá. lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu lần này thanh châu thuần dạo chúng quy là không có thể thành hàng thậm chí liền đã định tốt hồi kinh hành trình đều trực tiếp hủy bỏ dùng sau lại nghị thịnh chiêu cùng lăng thủ phụ đều còn không có đi ra hậu viện viện môn ngay ngắn liền mang đến một cái không thua gì xét đánh giữa trời quang tin tức thanh châu bên trong thành xuất hiện ôn dịch ôn dịch lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu cả kinh lại vô nửa điểm du lịch hứng thú là sớm nhất là biên cảnh tuyến chung quanh mấy cái chấn nhỏ thượng xuất hiện mấy cái ca bệnh lúc ấy chỉ tưởng bệnh thương hàn hôm nay bên trong thành cũng xuất hiện tam lệ vốn di cũng là muốn định tính vì bình thường bệnh thương hàn vẫn là trùng hợp gặp gỡ tùy ngài nhị vị cùng nhau tới ý quan đại nhân mới phát hiện là ôn dịch hạ quan cũng là vừa được đến tin tức không dám chậm trễ lập tức liền tới đăng báo ngài nhị vị ngay ngắn thần sắc ngưng trọng dám ba câu thuyết minh tiền căn hậu quả hy vọng thủ phụ đại nhân cùng tiểu long trọng người lấy cái chủ ý thanh châu 20 năm trước cũng bùng nổ quá một lần ôn dịch ngay lúc đó ôn dịch nghiêm trọng đến toàn bộ thanh châu dân cư thiếu một nửa ngay ngắn tuy rằng không có kinh nghiệm bản thân trận này ôn dịch nhưng chỉ từ thanh châu châu trí thượng nhìn đến ngay lúc đó ký lục liền biết năm đó kia chàng ôn dịch tạo thành hậu quả có bao nhiêu thảm thiết hiện giờ thanh châu ở hai vị đại nhân dẫn dắt hạng vừa mới có thể thấy vài tia hy vọng ánh dạng đông ôn dịch liền ngóc đầu trở lại nếu là lần này ôn dịch khống chế không được đừng nói phía trước đủ loại triển vọng sợ là liền duy trì hiện trạng đều là hy vọng xa vời như vậy dưới tình huống Ngay ngắn có thể nào không nóng lòng Ngay ngắn, ngươi hiện tại lập tức làm người đem đã chẩn đoán chính xác mấy lệ ca bệnh đưa tới thành Tây tập trung cách ly lên Sau đó thông cáo toàn Thanh Châu ba cánh Từ giờ trở đi, mọi người không cần lại tiến hành lưu động, tránh cho càng nhiều nhân viên cảm nhiễm Lấy thượng ta ân tín, làm Thanh Châu quân phân ra một đội nhân mã hiệp trợ ngươi Hoàn thành lúc sau lập tức hồi công sở đại mệnh Lăng thủ phụ nhanh chóng quyết định cách ly ca bệnh, giảm bớt tình hình bệnh dịch truyền bá con đường cùng phạm vi. ngay ngắn không dám chậm trễ, lãnh lăng thủ phụ mệnh lệnh liền vội vã đi an bài, chỉ hy vọng hết thể đều còn kịp, không cần đi đến tệ nhất hoàn cảnh. ngay ngắn đi rồi, lăng thủ phụ cũng không ngừng lại, lập tức làm người triệu tập công sở lãnh đạo gánh hát cùng với thanh châu quân tướng lãnh cộng đồng thương thảo ôn dịch tương đối chi sách, cách ly cùng nhân viên trạng thái tỉnh lưu động chỉ là bước đầu thi thố, kế tiếp phòng hộ cùng cứu trị đều phải cùng được với mới được, bằng không hết thể đều là phí công. cũng may châu phủ quan viên tin tức đều còn tính linh thông. được đến tin tức lập tức cũng đã nhích người hướng công sở chạy đến, cho nên nhân viên triệu tập thật sự mau. Phần 193 ở lăng thủ Phụ triệu tập công sở quan viên đồng thời Thịnh Chiêu cũng là người đi thông chi Thanh Châu chữa bệnh và chăm sóc gánh hát. Đứng núi triệu xào tự nhiên là Thịnh Chiêu chính mình từ kinh thành mang đến y dược sư cùng với phía trước nghiên cứu đối phó chướng lệ dược vật nghiên cứu tiểu tổ. Này đó là Thịnh Chiêu tương đối quen thuộc cũng là dùng quán nhân thủ, đồng thời bọn họ cũng đại biểu cho trước mắt Thanh Châu đứng đầu y dược thuật. Lần này ôn dịch, trị liệu phương án đại khái xuất chính là đến từ những người này trung gian ra tới. Đồng thời Thịnh Chiêu cũng là người tuyên bố y sư mộ binh bố cáo, hy vọng có có thể chi sĩ gia nhập chống đỡ ôn dịch hàng ngũ. Lúc này, nhiều ít y sư đều là không đủ, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Thậm chí Thịnh Chiêu trong lòng đã làm nhất hư tính toán, nếu đến cuối cùng, mộ binh kết quả không lý tưởng, kia một ít cưỡng chế thủ đoạn, dù cho lại là không muốn cũng muốn dùng tới. Đương nhiên, đây là hạ hạ sách không đến vạn bất đắc dĩ, thịnh chiêu cũng không hy vọng như thế. Các đạo nhân mã thực mau gom đủ, ngắn gọn đồng bộ trước mắt ôn dịch trạng hướng lúc sau, liền phải mau chóng thương thảo ra một cái giải quyết phương án, cũng hoàn thành tương quan bố trí. Ôn dịch loại đồ vật này, nhất háo không dậy nổi, đua chính là thời gian. Thủ phụ đại nhân, nếu chỉ là biên cảnh trấn nhỏ xuất hiện ôn dịch còn hảo, khống chế lên còn tương đối dễ dàng. Nhưng là hiện giờ liên thành nội đều xuất hiện cảm nhiệm ôn dịch các bệnh, nay còn chỉ là điều tra ra trong đó không có điều tra ra còn không biết có bao nhiêu. Cảm nhiễm ca bệnh tập trung cách ly tự nhiên là trọng trung chi trọng, nhưng là liền sợ có cá lọt lưới. Một khi có cảm nhiễm ca bệnh bên ngoài len lỏi, không nói kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cũng là làm nhiều công ít Nhưng là xuất hiện loại tình huống này xác suất lại là cực cao. Tâm tồn may mắn, dấu bệnh sợ thời, đối châu phủ tín nhiệm độ không cao, không phối hợp nguyên nhân quá nhiều. Nói chuyện quan viên là châu phủ lão nhân, hắn trải qua quá 20 năm trước kia tràng dịch Cho nên hắn biết ôn dịch thảm thiết, cũng rõ ràng thân ở ôn dịch uy hiếp dưới dân tông Hắn nói này đó, lang thủ phụ làm sao không biết. Nhưng lại là khó khăn, cũng muốn nhất nhất giải quyết. Hắn thật vất vả mang theo hướng lên trên đi thanh châu, tuyệt không có thể hủy ở một hồi ôn dịch. trăm 210 đệ 210 chương, Chư vị y sư đối ôn dịch phòng chống thấy thế nào? Lang thủ phụ không có lập tức đối vừa rồi vị kia quan viên vấn đề làm ra đáp lại, ngược lại nhìn về phía chữa bệnh đoàn đội. Thảo dân kiến nghị. đem thanh châu trước mắt y dì sư chia làm hai chi đại đội ngũ một chi đội ngũ phụ trách cách ly khu ở ngoài phòng hộ cùng kiểm tra mặt khác một chi đội ngũ trực tiếp tiến vào chiếm giữ cách ly khu nếu muốn hoàn toàn phá được ôn dịch chúng ta đầu tiên yêu cầu đối lần này ôn dịch chứng bệnh nguyên nhân bệnh có cũng đủ hiểu biết mà nếu muốn hiểu biết ôn dịch nguyên nhân bệnh chứng bệnh phi thâm nhập người bệnh không thể biết phàm là ôn dịch tất nhiên thế tới rào dạng thanh châu chữa bệnh lực lượng chỉ sợ vẫn là không đủ chúng ta yêu cầu tri viện có ý, ý sư đứng ra bổ sung. Không phải bọn họ đối chính mình năng lực không đủ tự tin, mà là ở bệnh nặng đại thai trước mặt, cá nhân lực lượng trùng quy là hữu hạn, đây là một cái thực hiện thực vấn đề. Mặt tướng đối ôn dịch phòng chống không hiểu, nhưng bằng thủ phụ đại nhân phân phó. Bất quá thanh châu ôn dịch cùng nhau, mặt tướng lo lắng có người sẽ sấn hư mà nhập. Đại đa số người đều là tích mệnh, biết thanh châu có ôn dịch, tự nhiên muốn cách khá xa xa. Nhưng là dừng ở nào đó người có tâm trong mắt. không nói được đây là như tầm ăn lên thanh châu rất tốt cơ hội cho nên linh quân mới có thể bởi vậy lo lắng chân y thiền sư chữa bệnh đoàn đội từ ngươi tới phụ trách liền dựa theo các ngươi kiến nghị tách ra thành hai chỉ đoàn đội từng người vì chiến đồng thời nội ứng ngoại hợp nhân thủ vấn đề bản quan tới nghĩ cách các ngươi làm tốt đỉnh đầu sự tình liền hảo Lăng thủ phụ tổng hợp khắp nơi tin tức lúc sau bắt đầu bình tĩnh hạ phát mệnh lệnh chữa bệnh bổ sung vấn đề một phương diện dân gian mộ binh tiếp tục về phương diện khác lăng thủ phụ cầu viện tin đã ở bay đi kinh thành trên đường hai tương tác dụng dưới tổng có thể giảm bớt một bộ phận nhân thủ không đủ áp lực thanh châu quân ở bảo đảm biên phòng thủ vệ tiền đề hạ toàn lực phối hợp công sở tiến hành chống cự ôn dịch các hạ ứng đối thi thô thực thi chấp hành ôn dịch dưới nhân tâm hoảng loạn là thái độ bình thường nhưng càng là hoảng loạn thời điểm càng phải có trật tự cùng quy tắc đây cũng là thoát khỏi hoảng loạn biện pháp tốt nhất cuối cùng về trần đoán chính xác bệnh hoạn tập trung cách ly một chuyện Trừ bỏ quân chính hai bên văn bản rõ ràng quy định cùng cường lệnh thực thi ở ngoài, bản quan sẽ tự mình tọa chấn cách ly khu. Cường ngạnh thủ đoạn có thể đối phó hơn phân nửa người, dư lại hơn một nửa người, ngạnh không được, vậy chỉ có thể dụ dỗ Ở thịnh triều như vậy giai tầng rõ ràng thời đại, lăng thủ phụ làm đương triều thủ phụ, thanh châu đương nhiệm người cầm quyền, này thân phận địa vị cùng uy vọng quyền thế, ở thanh châu đầy đất có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Có hắn tự mình tọa chấn cách ly khu. Bản thân liền đại biểu cho Triều Đình cùng Châu Phủ đối ôn dịch coi trọng, đối ba tánh coi trọng. Cách ly khu trần đoán chính xác bệnh hoạn, không phải bị từ bỏ người, không phải chỉ có thể chờ chết người, Triều Đình cùng Châu Phủ đều ở nỗ lực cứu trị bọn họ. Này so nhiều ít dễ nghe lời nói đều dùng được. Lăng thủ phụ lời này vừa nói ra, công sở nội tức khắc một mảnh yên tĩnh. Này xác thật là trước mắt biện pháp tốt nhất, nhưng là đây chính là ôn dịch. Cách ly khu ngoại còn mỗi người cảm thấy bất an. Chúng chi tất cả đều là chẩn đoán chính xác người bệnh cách ly khu nội. Vạn nhất, vạn nhất lăng thủ phụ cảm nhiễm, nói không chừng liền chết ở bên trong. Hơn nữa, dựa theo trước mắt tình huống hợp lý đoán trước, cái này xác suất rất cao. Mặc kệ là cảm nhiễm xác suất, vẫn là cảm nhiễm sau thiệt hại xác suất, đều rất cao. Nay hậu quả, bọn họ gánh vác không dậy nổi, Thanh Châu cũng gánh vác không dậy nổi. Thủ phụ đại nhân, không thể. Thủ phụ đại nhân, vi thần thỉnh cầu đại ngài tọa trấn cách ly khu. Hoán lại đây lúc sau, liền có lý trí trở về người bắt đầu mở miệng ngăn trở, thanh châu châu phủ vài vị quan viên càng là tự mời tiến vào cách ly khu. Biện pháp là cái hảo biện pháp, chỉ là tọa chấn người yêu cầu đổi một cái. Lăng thủ phụ làm thanh châu người cầm quyền, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vước bỏ lăng thủ phụ bản thân thân phận địa vị không nói chuyện, chỉ nói lúc này nếu là lăng thủ phụ xảy ra chuyện, có ai có thể tiếp nhận trong tay hắn gánh nặng, chỉ huy lãnh đạo toàn bộ kháng dịch hành động. Không có, ở đây trừ bỏ lăng Thủ Lăng Phụ. không có người thứ hai có thể làm được. Nhưng là tiến cách ly khu tọa chấn đương linh vật chuyện này liền không giống nhau, bọn họ tốt xấu cũng đều là thanh châu quan phụ mẫu. Liền tính tọa chấn hiệu quả so ra kém lăng thủ phụ, nhưng cũng là có thể đỉnh điểm dùng. Bản quan chủ ý đã định, chư vị không cần nhiều lời. Hú hồ bản quan bên người có y lìa sư theo, chưa chắc liền sẽ đi đến tệ nhất hoàn cảnh. Các ngươi phải đối chúng ta chữa bệnh đoàn đội có tin tưởng. Nếu liền các ngươi đều không tin, Kia chờ chúng ta thanh châu ba tánh muốn như thế nào tin tưởng bọn họ có thể bình an đi ra trận này ôn dịch. Lăng thủ phụ đối châu phủ quan viên đảm đương thực vừa lòng, nhưng là này đó đều không đủ để thay đổi quyết định của hắn. Nếu là chỉ có thanh châu một trấn một thôn xuất hiện ôn dịch, lăng thủ phụ sẽ không ngăn bọn họ. Nhưng hiện giờ tình hình bệnh dịch thổi quét toàn bộ thanh châu, liền không phải tùy tiện một cái châu phủ quan viên liền có thể thức dậy tác dụng. Bản quan đi cách ly khu lúc sau, công sở nội mọi việc toàn giao từ tứ hoàng tử quyết định. ngươi chờ cần phải tận tâm phụ tá tứ hoàng tử tứ hoàng tử cũng không cần quá mức lo lắng bản quan tiến vào cách ly khu cũng vẫn như cũ sẽ cùng ngài bảo trì liên hệ có cái gì khó có thể quyết định đại sự tuy thời có thể tìm được bản quan lăng thủ phụ lần đầu tiên ở trước mặt mọi người chính thức kêu phá thịnh chiêu hoàng tử thân phận tuy rằng thịnh chiêu hoàng tử thân phận ở thành châu châu phủ trên cơ bản thuộc về là công khai bí mật lăng thủ phụ vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy công khai thịnh chiêu hoàng tử thân phận nhưng là người định không bằng trời định hiện giờ tình trạng thịnh chiêu hoàng tử thân phận có thể cho hắn hành sự càng thêm một phần lợi thế một khi hắn vào cách ly khu hắn trọng tâm tất nhiên sẽ thiên hướng cách ly khu nội cho nên cách ly khu ngoại mọi việc nhất định phải từ thịnh chiêu gánh vắt lên hắn biết thịnh chiêu có năng lực này bằng không tuy là dốc hết sức lực hắn cũng muốn liều mạng trong ngoài chiếu cố la nô chờ tất tận tâm phụ tá tứ hoàng tử điện hạ thủ phụ đại nhân ngàn vạn bảo trọng mọi người biết là khuyên không trở về lăng thủ phụ cũng không hề làm vô dụng công Tình hình bệnh dịch trước mặt, tranh thủ thời gian, bọn họ không có quá nhiều thời giờ có thể lãng phí ở này đó lui tới lôi kéo phía trên. Đến nỗi thủ phụ đại nhân nói nghe lệnh với tứ hoàng tử một chuyện, bọn họ đều tiếp thu tốt đẹp. Ở bọn họ tứ hoàng tử vẫn là tiểu long trọng người thời điểm, bọn họ cũng không thiếu nghe hắn không phải. Như vậy tiểu một năm ở chung xuống dưới, bọn họ đã sớm không đem thịnh chiêu đương tiểu hài tử nhìn. Phụ tá cái gì phụ tá? Thủ phụ à, ngài cũng biết nói ta là tứ hoàng tử. kia còn có so với ta càng thích hợp tọa trấn cách ly khu người sao. Nhà hắn thủ phụ đại nhân tọa trấn chỗ tốt ngàn ngàn vạn nhưng là hắn là hoàng tử ai. Có thực lực có nhan giá trị có sùng ái hoàng tử ai. Ở hoàng quyền trí cao vô thượng thịnh triều, luận khởi đương linh vật tư cách, dù cho là đức cao vọng trọng Lăng thủ phụ, so với hắn cái này tứ hoàng tử, kia cũng là muốn lui về phía sau một bán nơi. Hồ nháo! Lang thủ phụ khó được thật sự đối thịnh triêu lạnh mặt. Lăng thủ phụ từ lúc bắt đầu liền ấn đã chết làm Thịnh Chiêu đi vào cách ly khu khả năng tính. Hắn đương nhiên biết Thịnh Chiêu đi vào có thể tạo được đến tác dụng sẽ so với hắn càng sâu xa, nhưng là hắn vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử. Làm cái hài tử đi vào tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương, là hắn Thanh Châu không người sao. Nếu không phải hiện tại rời đi Thanh Châu không hiện thực, hắn đều hận không thể đem Thịnh Chiêu mười vạn giảm kịch liệt đóng gói đưa về Kinh Thành đi. Thủ phụ đại nhân, ta không có hồ nháo. Chứ bỏ ngài đã biết đến những cái đó lý do ở ngoài, ta còn có thể lại cho ngài bổ sung hai điều. Đệ nhất, ngài ở Thanh Châu tự nhiên là mỗi người kính ngưỡng, nhưng nếu là nói đến lực tương tác, kia còn phải là ta thịnh triều tiểu hoàng tử. Đệ nhị, cũng là quan trọng nhất, ta khi còn nhỏ đi theo thái tử ca ca cũng là lật qua rất nhiều y địa thư. Tuy rằng làm ta trị bệnh cứu người khẳng định không được, nhưng là quá vang ôn dịch giải quyết phương án ta còn là xem qua mấy cái. Ta đi vào lúc sau cũng phương tiện cùng các y sư phối hợp. Thịnh Chiêu dần dần chính xác lên, nhân tiện còn không quên cho chính mình lúc sau bí mật mang theo hàng lậu trước làm tốt trải tràn. Thịnh Chiêu tự nhiên cũng có phòng dịch tiền lệ, nhưng là chỉ xem mỗi lần ôn dịch thảm thiết hậu quả liền biết, này đó thi thú không có gì dùng, ít nhất không có gì trọng dụng. Nhưng là hắn kiếp trước nơi hiện đại xã hội liền không giống nhau, thực dụng hàng khô vẫn là không ít. Tuy rằng đại dịch đại tai dưới, thương vong khẳng định không thể tránh né, nhưng là phạm là có thể thiếu chết một người, liền đáng giá hắn nỗ lực một hồi. Lăng thủ phụ đối thịnh chiêu bổ sung lý do cũng không mua chứng, Không thể phủ nhận, hắn có bị thuyết phục đến, nhưng là không nhiều lắm. Lực tương tác ở lập tức loại tình huống này thuộc về dệt hoa trên gấm, thiếu nó, chính mình uy tín cũng đủ dùng. Đến nỗi thịnh chiêu nói hắn hiểu một ít ôn dịch phòng chống thủ đoạn, nay thực hảo, nhưng là ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Thủ phụ, chúng ta đọc sách sử thời điểm, đọc hôm khác tử thủ biên giới. Phụ hoàng thủ biên giới, ta cái này hoàng tử thủ không được biên giới thủ cái thanh châu cửa thành vẫn là có thể nhà hắn thủ phụ tâm trí kiên định nói bất động thịnh chiêu chỉ có thể hạ búa tạ. nếu không phải còn có lý trí lang thủ phụ lúc này là thật muốn đem thịnh chiêu treo lên đánh phía trước mặc kệ thịnh chiêu nói được lại là ba hoa trích chòe hắn đều có thể làm được vững như thái sơn nhưng là hắn hiện tại đem hoàng gia quyền lực và trách nhiệm đều dọn đến bên ngoài đi lên nói hắn thật đúng là liền không thể phản bác càng quan trọng là hắn đã biết thịnh chiêu kiên quyết nguy nan vào đầu thời điểm Thịnh Chiêu thật sự có ở nghiêm túc đương một cái hảo hoàng tử. Lăng thủ phụ thậm chí ở nghĩ lại, ngần ấy năm, bọn họ này đó lao sư, bệ hạ còn có thái tử điện hạ, có phải hay không đem thịnh Chiêu dạy dô đến thật tốt quá? Cho nên hắn mới tại đây loại thời điểm như vậy nghĩa vô phản cố. Chính là như vậy tốt hải tử, nếu thật sự thiệt hại với trận này ôn dịch, kia hắn, kia hắn, thủ phụ, ta đi rồi. Ngài xem hạ người nào tay là muốn cho ta mang đi vào. Thịnh Chiêu biết lần này nhà hắn thủ phụ sẽ không phản đối nữa, cho nên không hề cho hắn phản ứng thời gian, sấm rền gió cuốn liền phải điểm binh điểm tướng chạy lấy người. Người trước mang một đội y thịa sư, một chi quân đội cùng này vài vị đại nhân đi vào. Lúc sau căn cứ thực tế tình huống lại tiến hành nhân viên tăng thêm. Lăng thủ phụ sắc mặt vẫn là thịnh Chiêu rất ít gặp qua nghiêm khắc. Nhưng lúc này, thịnh Chiêu đi vào sự tình đã thành kết cục đã định, lăng thủ phụ lại là không thể tiếp thu, cũng không thể không tự mình cho hắn an bài đi theo nhân viên. Hảo. Thịnh Chiêu làm bộ không có nhìn đến Lăng thủ phụ khó coi sắc mặt, lúc này ngoan ngoãn vô cùng. Lăng thủ phụ nói cái gì hắn liền ứng cái gì, Lăng thủ phụ làm hắn mang ai hắn liền mang ai, nửa điểm dị nghị đều không có. Phần 194. Hết thể nói định, Thịnh Chiêu liền mang theo một số lớn người Minh Ngông quần quận cũng không quay đầu lại đi rồi. Đến nỗi Võ thị vệ cùng tiểu Minh tử, còn có những cái đó hoặc Minh hoặc ám hộ vệ tự nhiên là muốn cùng Thịnh Chiêu đi. Thịnh Chiêu nhưng thật ra muốn cho bọn họ lưu tại tương đối an toàn công sở. Nhưng là chính bọn họ không muốn không nói, hán phụ hoàng mâu phi bọn họ cũng sẽ không đồng ý cùng với làm cho bọn họ xong việc bị phạt, còn không bằng cùng nhau đi vào, nhân tiện còn có thể hỗ trợ. Đến ích với này một năm gian lăng thủ phụ cùng Thịnh Chiêu đối Thanh Châu quan trường cùng Thanh Châu quân chỉnh đốn cùng bồi dưỡng, bọn họ nghiệp vụ năng lực được đến cực đại tăng lên. Từ lăng thủ phụ ban bố mệnh lệnh bắt đầu, các chức năng bộ môn đều bắt đầu đâu vào đấy vận chuyển. Thịnh Chiêu thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đây là một cái còn tính không lầm khai cục. Cũng coi như trong Bất hạnh vận hạnh. Trường 211 đệ 211 chương Thịnh chiêu tiến vào cách ly khu, nhất hàng đầu nhiệm vụ chính là đương hảo trấn trạch linh vật, chấn an dân tâm. Cho nên hắn không làm người chuyên môn cho hắn an bài nơi, trực tiếp cùng chư vị y sư đại ở bên nhau. Phương tiện cách ly khu bệnh hoạn cùng chữa bệnh và chăm sóc thủ vệ nhân viên tùy thời có thể tìm được hắn. Tiến vào cách ly khu, mặc kệ là đã chẩn đoán chính xác bệnh hoạn, vẫn là còn khỏe mạnh chữa bệnh và chăm sóc thủ vệ, đối mặt ôn dịch nào có người thật sự một chút đều không sợ hãi. Thịnh Chiêu chỉ có thể chỉ mình có khả năng làm cho bọn họ nhiều một phần an tâm. Nhân viên y dịch tế tiến vào lúc sau, nhanh chóng tiếp quản bệnh hoạn cứu trị hộ lý công tác. Trần Y Dị Sư làm lần này chữa bệnh đoàn đội mang đội người, việc nhân đức không nhường ai đi theo Thịnh Chiêu cùng nhau vào được chữa bệnh và chăm sóc công tác cùng cách ly khu khỏe mạnh quản lý ổn đồn. Chân Y Dị Sư cùng hắn chữa bệnh đoàn đội nghiên cứu bệnh tình thời điểm, bởi vì chuyên nghiệp vượt quá cao, Thịnh Chiêu y học tri thức dự trữ không đủ. thật sự là hữu tâm vô lực, không cho bọn họ thêm phiền chính là hắn lớn nhất công hiến. Nhưng là ở bọn họ thương lượng chế định cách ly khu hàng ngày phòng hộ công tác thời điểm. Thịnh Chiêu liền chi lăng đi lên. ở Thịnh Chiêu nỗ lực tận dụng mọi thứ thả xuống hiện đại phòng dịch thủ đoạn cùng thi thố đối thoại đề đi hướng tiến hành có nhằm vào dẫn đường dưới. bọn họ hiệu suất cao chế định ra nguyên bộ tình hình bệnh dịch trong lúc tự mình quản lý cùng phòng hộ điều lệ. tại đây ở ngoài ta có một ít bổ sung, cùng các ngươi tham khảo một chút. hiện tại tuy rằng còn không xác định ôn dịch truyền bá phương thức nhưng là mang lên khẩu trang tóm lại là càng an toàn một ít đặc biệt là các ngươi này đó thường trú người bệnh bên người y y sư càng phải bảo vệ hảo tự mình các ngươi nếu là ngã xuống thanh châu ôn dịch phòng chống trực tiếp liền tính là thất bại hơn phân nửa thịnh chiêu thấy bọn họ đã trải vớt đến không sai biệt lắm lúc này mới mở miệng làm cuối cùng bổ sung thịnh chiêu suy tư thật lâu sau lấy thịnh triều lập tức tình huống chỉ có khẩu trang là có thể có tác dụng mặt khác tuy rằng thực hảo nhưng là bọn họ ngắn hạn nội thật sự là nhận không nổi khẩu trang bao lại miệng mũi trần y giê sư tuy là lần đầu tiên nghe nói khẩu trang nhưng là xem tên đoán nghĩa cũng có thể đoán ra một chút đúng vậy chính là ý tứ này thịnh chiêu gật đầu khẳng định trần y giê sư suy đoán thuận tay vớt qua giấy nét bút xuất khẩu cháo sơ đồ trực quan thả rõ ràng khẩu trang lý niệm được đến trần y giê sư mạnh mẽ duy trì vì thế cùng ngày cùng phòng hộ điều lệ cùng nhau đặt tới lăng thủ phụ án trước liền nhiều một phần khẩu trang nhu cầu xin tùy theo phụ thượng còn có một phần kích cơ rõ ràng khẩu trang chế tác bản vẽ hại bọn họ ở cách ly khu bên trong khẳng định là không có biện pháp từ không thành có làm ra khẩu trang còn phải trông cậy vào nhà bọn họ thủ phụ đại nhân lăng thủ phụ thu được thịnh chiêu truyền đến thư tín lập tức liền gọi tới cách ly khu ngoại y lìa sư đầu tiên là làm cho bọn họ nhìn tình hình bệnh dịch phòng hộ điều lệ được đến bọn họ nhất trí nhận đồng lúc sau khiến cho ngay ngắn suốt đêm dẫn người tuyên dương đi ra ngoài. Toàn bộ dịch khu ở không có càng tốt phòng chống biện pháp ra tới phía trước đều dựa theo này phân điều lệ hành sự. Theo sau lăng thủ phụ lại cho bọn hắn nhìn khẩu trang bản vẽ. Đều là làm nghề y kể người, dù cho phía trước không có tiếp xúc quá, nhưng là có như vậy rõ ràng sáng tỏ bản vẽ bài ở trước mặt, bọn họ nháy mắt liền lĩnh hội tới rồi khẩu trang tác dụng. Kỳ thật khẩu trang nghiêm khắc lại nói tiếp, thậm chí đều không tính là cái gì mới mẻ đồ vật. Chẳng qua là bọn họ vẫn luôn xem nhẹ phương diện này nhu cầu thôi. Xem ra các ngươi cũng cảm thấy được không? Tiêu bản quan liền làm người an bài đi xuống. Chế tạo ra tới khẩu trang ưu tiên cung cấp một đường tiếp xúc người bệnh y dì sư cùng thủ vệ. Lăng thủ phụ chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ biểu tình liền biết đáp án, không hề chờ bọn họ trả lời, liền làm quyết định. Lại dò hỏi một lần hôm nay tiến độ, xác nhận không ra cái gì bại lộ, liền làm cho bọn họ tiếp tục vội chính mình sự tình đi. Bọn người đi rồi. lăng thủ phụ mới rốt cuộc có thời gian có thể dừng lại hơi truôn hoán một hơi hôm nay vốn nên là nhất ăn không ngồi rồi một ngày kết quả lại chỉ ăn không ngồi rồi một cái mở đầu dư lại tất cả đều là binh hoang mã loạn lăng thủ phụ xoa bóp giữa mày sau một lát để bút triển giấy kế buổi sáng tình hình bệnh dịch cầu viện lúc sau cấp kinh thành lại thêm vào một phong văn kiện khẩn cấp buổi sáng thời gian khẩn cấp tin tức lượng cũng không đủ giờ phút này yêu cầu là một cái hoàn chỉnh bổ sung cùng thuyết minh quan trọng nhất chính là Lăng thủ phụ yêu cầu thông chi cảnh đế, nhà bọn họ tiểu tứ hoàng tử, vào ôn dịch cách ly khu. Nguy hiểm nhất, nhất khẩn cấp, lọt vào trong tầm mắt đều là chẩn đoán chính xác bệnh hoạn ôn dịch cách ly khu. Kịch liệt! Lăng thủ phụ phong hảo thư tín, đều có truyền tin sử tiến đến tiếp nhận. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đến bình bình an an từ cách ly khu ra tới A bằng không nhà ngươi thủ phụ ta. Thật là vạn là không thể thoái thác tội của mình. Lăng thủ phụ nhớ tới ban ngày cùng chính mình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thịnh chiêu. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp không kể Vui mừng kiêu ngạo có chi Lo lắng không đành lòng càng sâu Lăng thủ phụ thực mau thu thập hảo cảm xúc Tiếp tục đầu nhập kháng dịch bố trí chúng đi Ôn dịch trước mặt Để lại cho hắn thương tình cảm hoài Thời gian cũng không nhiều Tình hình bệnh dịch lan tràn tốc độ so Trong tưởng tượng còn muốn càng mau một ít Thịnh chiêu mới vừa đi vào cách ly khu thời điểm Cách ly khu còn còn bất mãn 10 người Bất quá ngắn ngủn hai ngày Đã bay lên đến gần trăm người Cũng may lăng thủ phụ ngay từ đầu tuyển định thành Tây làm cách ly khu, chính là suy xét đến thành Tây dân cư thưa thất thả địa phương cũng đủ đại. Bằng không kế tiếp bệnh hoạn an trí lại là một vấn đề. Tình hình bệnh dịch tình thế nghiêm túc, cũng may có lăng thủ phụ cùng thịnh chiêu ở, thả từng điều cường hữu lực thi thố đang không ngừng ban bố chấp hành. Thanh Châu bá tánh tuy rằng đối ôn dịch lòng có sầu lo, nhưng đến nay không có ra cái gì đại loạn tử. Có năng lực có thể hỗ trợ người đều đi Thanh Châu người tình nguyện con đường hỗ trợ đi. Tạm thời giúp không được gì người cũng không có kéo hông, nghiêm khắc chấp hành châu phủ ban bố các hạng yêu cầu chuẩn tắc. Toàn bộ thanh châu hoàng trung mang ổn, loạn trung có tự. Lăng thủ phụ chấp chính năng lực bởi vậy có thể thấy được một chút. Lăng thủ phụ đệ nhất phong thư kiện tới kinh thành thời điểm, thanh châu tình hình bệnh dịch tuy rằng còn ở lan tràn, nhưng là y y sư đã bước đầu nghiên cứu ra tới đối ứng phương thuốc, chỉ là hiệu quả còn đãi nghiệm chứng. Phụ hoàng, xem ra thủ phụ cùng sáng tỏ đã ở trở về trên đường. nhưng thật ra so chúng ta trong dự đoán ngày về trước tiên không ít. thưa tín đưa đến cảnh đế trước mặt thời điểm, Thịnh Yến vừa vặn cũng ở. Vừa thấy là khoản là lăng thủ phụ, lại kết hợp một chút thanh châu đến kinh thành truyền tin thời gian, Thịnh Yến tự nhiên mà vậy liền có suy đoán. Tưởng tượng đến nhà hắn sáng tỏ nhãi con có thể trước tiên trở về, Thịnh Yến trong thanh âm đều mang theo ý cười. Đương thưởng. Cảnh đế ngữ khí nhưng thật ra thực khắc chế, nhưng là nói ra nói, nhưng nửa điểm không thấy khắc chế. Phóng triều Chỉ sợ cũng là đầu một hồi nghe nói, bởi vì quan viên ngày về trước tiên phải cho ban thưởng. Nhưng là cảnh đế bản nhân hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề. Thanh Châu chiến tích, hắn nửa tháng trước đã từ thủ phụ báo cáo công tác tin kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua. Không đến một năm thời gian, Thanh Châu ở thủ phụ cùng nhà hắn sáng tỏ trong tay, liền từ dân chúng lầm than đi đến vạn chúng quy tâm. Như vậy thanh tích, đặt ở toàn bộ thịnh triều triều đình, cũng là đứng đầu trình độ. Đã vì quốc hết trung. Lúc này sớm ngày hồi kinh cho hắn cái này phụ hoàng tận hiếu, chẳng lẽ không nên thưởng sao? Dù sao cảnh đế bản nhân là cảm thấy thực nên thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, thái tử hẳn là cũng là cái này ý tưởng. Đến nỗi những người khác có phải hay không cái này ý tưởng. Đúng vậy lời nói đương nhiên tốt nhất, không phải lời nói, kỳ thật bọn họ ý tưởng cũng không phải đặc biệt quan trọng. Chỉ tiếp, cảnh đế hủy đi tin thời điểm có bao nhiêu sung sướng, mở ra tin lúc sau liền có bao nhiêu đủ rột. Ôn dịch. Cư nhiên là ôn dịch. hơn nữa hắn sáng tỏ còn ở thanh châu phụ hoàng thịnh yến nhạy bén nhận thấy được không đúng hắn phụ hoàng biểu tình phi thường không thích hợp là thanh châu đã xảy ra chuyện vẫn là sáng tỏ đã xảy ra chuyện cảnh đế nghe được thịnh yến thanh âm qua tay đem thư tín đưa cho hắn làm chính hắn xem thịnh yến càng thêm dự cảm đến tình huống không tốt xem qua lúc sau liền xác định tình huống xác thật không tốt thanh châu đã xảy ra chuyện hắn sáng tỏ cũng đã xảy ra chuyện lăng thủ phụ ở thỉnh cầu triều đình tri viện nhân thủ vật tư, thuế ruộng, thanh châu hiện tại cái gì đều thiếu. lương hữu tư, tuyên thái y, y viện viện lệnh tiến đến ý kiến. thái tử, thuế ruộng ngươi tới chủ bị, cần phải kịp thời đúng chỗ. cảnh đế áp xuống hoàng hốt, bắt đầu cấp thanh châu chủ bị cứu tế sở cần hết thảy. ngài yên tâm. thịnh yến trịnh trọng đồng ý. hắn không chỉ có muốn chủ bị thuế ruộng, còn muốn đích thân đi một chuyến thanh châu. lúc này thịnh yến muốn dĩ hẳn là lập tức rời đi, nhưng là hắn biết lấy lăng thủ phụ cẩn thận, ở tình huống hơi chút ổn định lúc sau. tất nhiên sẽ có mới nhất tình huống đăng báo thịnh yến không nghĩ bỏ lỡ có quan hệ thanh châu trực tiếp tin tức thịnh yến vì thế điểm mấy cái tâm phúc đem người trực tiếp gọi tới càn nguyên cung cảnh đế cũng là nghe thấy được nhưng cũng không phản đối xem như ngầm đồng ý nghĩ nghĩ làm người trực tiếp chuyển triều thần tiến cung ôn dịch một chuyện sự tình quan trọng đại tiền triều quan viên tự nhiên là có tham chính thảo luận chính sự quyền lợi cùng chức trách không bao lâu càn nguyên cung liền đứng đầy người cảnh đế xem người đều đến đông đủ liền trực tiếp đem Thanh Châu xuất hiện ôn dịch, thủ phụ khẩn cấp thỉnh cầu triều đình chi viện sự tình nói. Thuận tiện đem lăng thủ phụ gửi thư đưa cho bọn họ truyền đọc. Hoàng huynh, thân đệ thỉnh cầu mang đội chi viện Thanh Châu. Túc Vương nhìn đến Thanh Châu ôn dịch liền ổn không được, hắn sáng tỏ nhãi con liền ở Thanh Châu. tệ hơn tình huống hắn thậm chí cũng không dám tưởng. Cảnh đế chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Chỉ phất tay làm Túc Vương trước đứng ở một bên đi. Thanh Châu y sư khan hiếm, thái y, y viện nhưng có rảnh việc này thái y, y Cảnh đế nhất quan tâm vẫn là chữa bệnh, ôn dịch vừa ra, quan trọng nhất vĩnh viễn là đối ứng có thể khắc chế ôn dịch phương thuốc. Mặt khác đương nhiên cũng quan trọng, nhưng là nếu không thể chặn ôn dịch, lại nhiều đầu nhập cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Kỳ cục buồn thường xuyên miêu tả, thần y y hải vĩnh viễn ở dân gian. Trên thực tế, thịnh triều thái y y viện liền đại biểu thịnh triều tối cao chữa bệnh trình độ. Nếu liền bọn họ đều bó tay không biện pháp nói, trên cơ bản cũng không có những người khác có thể giải quyết. Hồi bệnh hạ Thái y viện có hơn 10 người chuyên tấn công này nói, Lão thần tuy không phải dốc lòng tại đây, nhưng cũng có điều đọc qua. Thái y ghi lệnh ở não nội bàn một vòng, báo một cái chuẩn số. tiên Cảnh đế trầm giọng. Có người liên hảo, có người liên hảo. Tiến vào hơn 10 vị thái y ghi hề, nhìn đều còn cường kiện, hẳn là kinh được ra roi thúc ngựa. Cho nên cảnh đế vung tay lên, hết thể đóng gói ném vào chi viện Thanh Châu đội ngũ. Thái y ghi lệnh bởi vì tuổi quá lớn, bị cảnh đế lưu tại kinh thành. Đến nỗi dò hỏi bọn họ cá nhân ý kiến. Quân lệnh trước mặt, không có không đi cái này lựa chọn. Lúc này, Lăng thủ phụ đệ nhị phong thư cũng tới rồi. Cảnh đế rốt cuộc không rảnh bận tâm mãn cả nguyên cung văn thần võ tướng, túi đầu bắt đầu hủy đi tin. Thịnh Yến cũng không rảnh bận tâm quân thần Chi Nghi, trực tiếp đứng dậy đứng ở cảnh đế bên người cọ tin. Sau đó, cảnh đế cùng thái tử phụ tử hai người mặt đồng loạt đen. Phía trước đều thực bình thường, thậm chí xem như kinh hỷ. Thanh Châu ứng đối ôn dịch tốc độ cùng cử động so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh không ít, cũng hảo không ít. Nhưng là cuối cùng lăng thủ phụ nói gì đó. Thịnh chiêu chiêu cái này xú nhãi con tự thỉnh đi ôn dịch cách ly khu. chương 212 đệ 212 chương. Cảnh đế cùng thịnh yến tưởng phát hỏa, nhưng bọn hắn lại so với ai khác đều rõ ràng, đây là bọn họ sáng tỏ sẽ làm được lựa chọn. Chỉ có thể nói, ngần ấy năm Trung quân ái quốc, bảo ra ái dân dạy dỗ, cái này xú nhãi con là thật sự một câu không rơi. Tất cả đều nghe lọt được. Không thể nói Thịnh chiêu làm được không tốt, thậm chí có thể nói Thịnh chiêu làm được thật tốt quá. Phàm là hôm nay tự mời vào cách ly khu đổi cá nhân, mặc kệ là cảnh đế vẫn là Thịnh Yến, đều phải tán thượng một câu thiếu niên anh tài, đem hắn coi như triều đỉnh tương lai xương cánh tay tới bồi dưỡng. Phần 195 Nhưng cố tình người này là Thịnh chiêu, Chỉ cần tưởng tượng đến hắn người đang ở hiểm cảnh, bên người nguy cơ tứ phía, hơi không lưu ý. tiếp theo cái cảm nghiệm ôn dịch liền khả năng chính là hắn. cảnh đế cùng thịnh yến liền nhịn không được môi răng run. chấp trưởng thịnh triều nhiều năm bọn họ nhất minh bạch ôn dịch là như thế nào đáng sợ tồn tại ở ôn dịch trước mặt mặc kệ ngươi là vương tôn hậu duệ quý tộc vẫn là bình dân áo vải nó đều đối xử bình đẳng muốn tánh mạng của ngươi thanh châu đã tự hành triển khai ôn dịch phòng chống tứ hoàng tử tự mời tiến vào tình hình bệnh dịch cách ly khu trấn thủ ba cánh triều đình tri viện cấp bách thái y đi chuẩn bị tốt tất cả dược vật Thái tử chuẩn bị tốt thuế ruộng nhân mã, ngày mai sáng sớm tức khắc nhích người đi trước Thanh Châu. Cảnh đế áp xuống trong lòng mọi cách sầu lo, bắt đầu bố chi đi trước Thanh Châu cứu tế rất nhiều công việc. Lúc này lại là sốt ruột tức giận, cũng không kịp đem người từ cách ly khu sách ra tới. Hiện giờ có thể làm, chính là hiệp trợ Thanh Châu, mau chóng bình ổn ôn dịch. Toàn bộ Thanh Châu ba cánh, một cái danh chấn triều giã lăng thủ phụ, còn có hắn sơ sơ trưởng thành sáng tỏ, Thanh Châu tuyệt không dùng có thất. Hoàng huynh. Thân đệ thỉnh mệnh mang đội đi trước thanh châu cứu tế, không bị điểm đến danh túc vương lại lần nữa thỉnh mệnh. hiện giờ thanh châu nguy hiểm, thiên nhà hắn sáng tỏ nhãi con còn chính mình hướng nguy hiểm nhất địa phương chạy. lần này thanh châu, hắn thị phi đi không thể, bằng không như thế nào có thể an tâm. hơn nữa thịnh triều ba cánh tao ngộ ôn dịch, hắn thân là thịnh triều túc vương, về tình về lý cũng là nên đi này một chuyến. hắn hoàng huynh còn có hắn thái tử cháu trai cố nhiên có nguyên nhân vì sáng tỏ thân ở thanh châu nguyên nhân. Đối Thanh Châu ôn dịch phá lệ coi trọng Nhưng là liền tính không có sáng tỏ, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ Thanh Châu bá tánh chịu khổ, ngồi xem mặc kệ. Chuẩn. Cảnh đế đối thượng Túc Vương kiên định ánh mắt, không có ngăn trở. Nếu có thể, giờ phút này Cảnh đế càng muốn tự mình mang đội đi trước Thanh Châu cứu tế, sau đó Bình An mang về hắn ngãi danh. Nhưng là, thân là đế vương, giờ này khắc này hắn cần thiết tọa Trấn triều đình. Thân đệ này liền đi chuẩn bị. Được Cảnh đế đáp ứng. túc vương lập tức liền muốn đi kiểm kê nhân thủ ngày mai liền muốn xuất phát thời gian khẩn thật sự chỉ hoãn không được Phu hoàng nhi thần thỉnh cầu cùng cựu thúc cùng đi thanh châu thái tử nói sinh sôi làm chuẩn bị rời đi túc vương ngừng bước chân là cái dạng này nhà hắn thái tử cháu trai lòng mang bá cánh hắn thực vui mừng hắn cùng sáng tỏ nhãi con huynh đệ tình thâm hắn cũng thực cảm động nhưng là đó là ôn dịch a hắn làm thịnh triều vương ra sáng tỏ cựu thúc hắn đi là hẳn là thái tử liền thật cũng không cần Hắn lưu lại phụ tá hắn phụ hoàng mới là quan trọng nhất. Có câu nói, thúc vương không quá dám minh giảng. Ôn dịch a không có nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc phía trước, đại khái xuất đó là ai dính ai chết. Bọn họ thịnh gia đã có một cái sáng tỏ ở bên trong, lập tức chính hắn cũng muốn đi qua. Nếu là lại đến một cái thái tử, một cái làm không tốt, nói không chừng thịnh gia hoàng thất liền phải ở Thanh Châu thua tiền hơn một nửa. Tàn khốc một chút nói, hắn cùng thịnh chiêu còn hơi chút hảo điểm. Sáng tỏ lại là kinh tài tuyệt diễm. cũng vẫn là cái không có hoàn toàn trưởng thành bình thường hoàng tử chính hắn tuy nói là thực quyền vương gia nhưng trong triều cũng chưa chắc không có có thể thay thế người của hắn bọn họ hai nếu là thật sự cảm nhiệm ôn dịch không có cũng chính là thân cận người trong nhà đến thương tâm với thịnh triều chỉnh thể nhưng thật ra không gì trở ngại nhưng là thịnh yến cái này thái tử đối thịnh triều phân lượng đã có thể quá nặng chẳng lẽ nhà hắn trừ bỏ vừa mới bắt đầu cảm xúc tiết ra ngoài có chút không xong phía sau thoạt nhìn vẫn luôn chấn định trầm ổn hoàng huynh không nghĩ đi thanh châu sao hắn không phải không nghĩ hắn là không thể hiện giờ thanh châu ôn dịch tuy rằng nghiêm trọng nhưng đối toàn bộ thịnh triều tới nói còn nhưng khống có thanh châu chính mình bản thân làm lại có triều đình cứu viện mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đều dao động không được thịnh triều căn cơ nhưng là nếu là hắn hoàng huynh thân hướng thanh châu hết thể nhân vi nguy hiểm đều thả không suy xét chỉ nói nếu là hắn hoàng huynh cảm nhiệm ôn dịch đến lúc đó quanh thân như hổ dình mồi mấy cái đại quốc dù cho là liều chết cũng muốn từ thịnh triều trên người cắn xuống một miếng thì tới Hắn hoàng huynh cái này hoàng đế đối thịnh chiều mà nói, quá trọng yếu. Cùng lý, hắn thái tử cháu trai làm đời kế tiếp chữ quân, thả lá mắt thường có thể thấy được, tương lai tuyệt không sẽ kém hơn hắn hoàng huynh chất lượng tốt chữ quân, đối thịnh Triều mà nói, cũng quá trọng yếu. Phu hoàng, thịnh yến xem hắn phụ hoàng cùng cựu thúc thân sắc, liền biết hy vọng không lớn, chính là hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Túc vương có thể nghĩ đến, thịnh yến đều có thể nghĩ đến, nhưng đó là nhất hư tình huống không phải sao. Vô luận như thế nào. Hắn không có biện pháp đem sáng tỏ một người ném ở nguy hiểm như vậy Thanh Châu. Vốn dĩ tham dự lần này thảo luận chính sự triều thần còn chỉ là lo lắng Thanh Châu ôn dịch, mặt sau biết thịnh Chiêu vào cách ly khu, bọn họ cũng chỉ là ở sầu lo ở ngoài nhiều một phân đối thịnh Chiêu khâm phục. Nhưng là tổng thể tôi nói, còn tính ổn được. Nhưng là ở thịnh yến mở miệng lúc sau, bọn họ có một cái tính một cái, liền tùy thời chuẩn bị kết cục tiến gián. Ngại với phía trên cảnh đế còn không có lên tiếng, bọn họ đều còn cường tự khắc chế. Hại. bệ hạ như thế anh minh tất nhiên sẽ không làm thái tử như thế tùy hứng vạn nhất bệ hạ lần này không như vậy anh minh rồi bọn họ lại ra tay không mượn thái tử cùng túc vương lưu lại những người khác từng người đi chuẩn bị đáng tiếc các triều thần tưởng chính là thực hảo nhưng là bọn họ bệ hạ không tính toán rửa theo bọn họ kịch bản đi thậm chí liền sân khấu đều cấp triệt chờ đến càn nguyên cung triều thần tan cái sạch sẽ chỉ còn bọn họ thịnh ra toàn ra thời điểm cảnh đế lúc này mới nhìn về phía còn tại kiên trì thịnh yến vẫn là muốn đi thanh châu cảnh đế rút đi lánh nạnh khó được ở thịnh chiêu không ở tràng dưới tình huống đối thịnh yến lộ ra ôn hòa một mặt muốn đi thịnh yến gật đầu lúc này thịnh yến chỉ đem chính mình trở thành là chỉ có cả đời này có một cái sáng tỏ nhãi con thái tử thịnh yến không nghĩ đương có hai đời ký ức thêm thân lão hồn tân thân thịnh yến chính là ngươi không thể đi cảnh đế gật gật đầu tỏ vẻ đã biết thịnh yến quyết định sau đó ôn hòa lại chân thật đáng tin cự tuyệt hắn thân là chữ quân quốc vĩnh viễn ở nhà phía trên ngươi hưởng thụ mặt khác hoàng tử không có tôn vinh liền muốn gánh vác khởi này phân tôn vinh dưới trách nhiệm phù hoàng không phải muốn ngươi thật sự đoạn tình tuyệt ái xưng cô đạo quả chỉ là hy vọng ngươi học được lấy hay bỏ cảnh đế vô vô thịnh yến bà vai dạy cho hắn chữ quân chương trình học quan trọng nhất một khóa đây cũng là cảnh đế lại sùng ái thịnh chiêu cũng chưa từng có suy xét quá làm thịnh chiêu kế vị nguyên nhân trí nhất nhà hắn cái kia xú nhãi con đại khái xuất là gánh vác không dạy nổi như vậy trọng trách Ít nhất cùng loại hôm nay như vậy lấy hay bỏ, hắn nhất định rất khó làm ra một cái đủ tư cách chữa quân nên có lựa chọn. Học thức có thể dạy dỗ, năng lực có thể bồi dưỡng, tính tình. Tính tình một hai phải ngạnh bẻ nói kỳ thật cũng bẻ đến lại đây. Nhưng là cảnh đế luyến tiếp. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con như bây giờ liền rất hảo. Nếu là chỉ có hắn như vậy một cây độc đinh cảnh đế lại như thế nào luyến tiếp cũng sẽ ra tay tàn nhẫn, chính là hắn không phải. Kia liền làm hắn từ chính mình tính tình. Trưởng thành một cái thể sắc và tinh thần khỏe mạnh người thì tốt rồi. nhi thần minh bạch. Thịnh Yến có điểm khó chịu, nhưng là không thể không nói, hán phụ hoàng nói chính là đối. Cảnh đế này phiên thành thật với nhau nói, Thịnh Yến đời trước kỳ thật cũng nghe quá. Chỉ là khi đó, bọn họ phụ tử quan hệ không bằng hiện tại thân cận, cho nên cảnh đế lúc ấy nói được muốn càng lánh ngạnh hiện thực chút. Thời gian quá mức xa xăm, nguyên lời nói là cái gì, Thịnh Yến đã có chút nhớ không rõ. Chỉ là đại khai nhớ rõ, chính là như vậy cái ý tứ. Lạc quan điểm, chúng ta sáng tỏ từ trước đến nay là cái có phúc khí tiểu hài nhi. Nói không chừng chúng ta không chỉ có có thể bình an từ Thanh Châu trở về, còn có thể đuổi kịp văn tết đâu. Túc Vương xem hắn Hoàng Huynh cùng Thái tử phụ tử hai nói hảo, lúc này mới yên lòng, khai nhạy không khí. Kêu cửu thúc ngài nỗ lực hơn, đem sáng tỏ mang về tới. Thịnh Yến mới vừa rồi chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, hiện tại bình tĩnh lại liền biết là chính mình vô cớ gây rối Cho nên không hề nói muốn cùng đi nói, sửa vì dục hắn cửu thúc. Hành, ta đây đi về trước chuẩn bị, tranh thủ sớm ngày thu phục quân dịch, đem sáng tỏ cho các ngươi mang về tới. Xác nhận thái tử là thật sự nghỉ ngơi đi thanh châu tâm tư, Túc Vương lần này liền thật sự đi rồi. Hại, vốn dĩ thời gian liền khẩn trương, lại sinh sôi trì hoãn tốt như vậy trong chốc lát, thật là sầu người. Phu Hoàng, tiêu nhi thần cũng trước đi xuống làm chuẩn bị. Thịnh Yến muốn phụ trách thuế ruộng vật tư kiếm, lượng công việc nhưng một chút không thể so Túc Vương thiếu. Đi thôi. thịnh yến thấy hắn phụ hoàng không có mặt khác phân phó liền không hề dừng lại thái tử nếu lần này sáng tỏ cùng ngươi cựu thúc thật sự chấm dẫn ngươi tự mình đi thanh châu tiếp bọn họ hồi kinh ở thịnh yến thân ảnh sắp bước ra càn nguyên cung thời điểm cảnh đế nói như vậy một câu thịnh yến bước chân một đốn không có đáp lời tiếp tục đi ra ngoài thật cũng không cần thịnh yến đột nhiên cảm thấy ở kinh thành chờ bọn họ trở về cũng là cực hảo triều đình lần này cứu tế hành động khó được nhanh chóng thông suốt nhưng là mang theo vật tư lại là kịch liệt lên đường từ kinh thành đến thanh châu cũng là yêu cầu thời gian thanh châu bên này trần y y sư đoàn đội còn ở vì nghiên cứu chế tạo đối kháng ôn dịch phương thuốc dốc hết sức lực nhưng là trước sau kém như vậy một chút bất quá cũng có tin tức tốt lăng thủ phụ phòng chống công tác làm được thực hảo ôn dịch lan tràn tốc độ được đến hữu hiệu, hiệu ngăn chặn đối lập có ký lục ôn dịch số liệu lần này cảm nhiệm thương vong nhân số đã thấp đến có thể xem nhẹ bất kể nhưng là thương vong lại thấp cũng là tồn tại thịnh chiêu nơi cách ly khu Sương tại cách ly ngày thứ ba bắt đầu, cũng đã lục tục có người bởi vì cảm nhiễm quá nặng, không có được đến hữu hiệu cứu trị mà tử vong. Nay trong đó lại để tránh dịch lực tương đối thấp hèn lão nhân cùng đứa bé chiếm đa số. Lần đầu tiên đối mặt như vậy tử vong thời điểm, Thịnh Chiêu tâm tình so với hắn chính mình cho rằng còn muốn trầm trọng. Hắn vốn dĩ cho rằng hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù cho là ở chữa bệnh phát đạt hiện đại, mỗi vùng tao ngộ trọng đại bệnh truyền nhiễm còn tránh không được tử vong. chúng chi là ở chữa bệnh trình độ tương đối lạc hậu thịnh triều. Cho nên, thịnh chiêu ngay từ đầu liền không có tổn quá linh thương vong may mắn, hắn chỉ hy vọng làm thương vong suất thấp một chút, lại thấp một chút, đừng cử động diêu thanh châu căn bản. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm, thịnh Chiêu vẫn là làm không được hoàn toàn lý trí. Đây là sống sờ sờ mạ người a, nay trong đó có người nói với hắn nói chuyện, có người cùng hắn đã gặp mặt, còn có người cùng hắn ước hảo, chờ ôn dịch không có, muốn đi theo hắn đi ra ngoài cùng nhau chơi. Ôn dịch tàn khốc còn ở chỗ, nó liền thương cảm thời gian đều bổn xỉn cho người ta lưu lại. Thịnh triều không dám thương cảm lâu lắm, liền phải đánh lên tinh thần tới xử lý chết bệnh ba tánh xác chết. Vì phòng dịch tình tiến thêm một bước huyết tán, đối chết bệnh ba tánh xác chết tốt nhất là phải tiến hành hỏa táng xử lý. Nhưng ở thịnh triều, chú ý chính là xuống mồ vì an, hỏa táng, là đối người chết đại bất kính. Nhưng là lúc này, vì tránh cho càng nhiều tử vong, cũng không thể không vì này. Cho nên... Thịnh Chiêu một bên làm người ở cách ly khu tuyên đạo chết bệnh xác chết hỏa táng tầm quan trọng, một bên thủ đoạn cường ngạnh tự mình tổ chức hỏa táng nghi thức. Chương 213 đệ 213 chương. Lần đầu tiên hỏa táng người bệnh xác chết thời điểm, Thịnh Chiêu hạ lệnh thanh âm có bao nhiêu kiên định, hắn trong lòng liền có bao nhiêu khổ sở. Ôn Dịch đang ở đối Thanh Châu đi bước một triển lộ nó giữ tận răng nanh, mà này còn chỉ là bắt đầu. Đến nỗi khi nào sẽ kết thúc, ai cũng không biết. Người chết vì đại, nhưng là người sống làm trọng. Lựa chọn hỏa táng cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Hỏa táng kỳ thật cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Các ngươi nếu là trong lòng thật sự không qua được nói, chờ ngày sau ôn dịch không có, chúng ta đi ra ngoài cách ly khu, các ngươi nhiều cho bọn hắn thiêu điểm tiền liền giấy. Cũng cùng bọn họ nói nói, các ngươi ở cách ly khu thời điểm, ta bồi các ngươi. Đến dưới nền đất, chỉ cần các ngươi chờ được, ta cũng vẫn là có thể bồi. Nếu bởi vì hỏa táng sợ hãi đến không dám đầu thai chuyển thế nói, Liền tìm cái an toàn không đả thương người địa phương từ từ ta. Chờ ta ngày sau sống quãng đời còn lại thời điểm, cũng là muốn hỏa táng. Thịnh chiêu biết người đương thời đối sát chết hoàn chỉnh, xuống mổ vì an chấp nghiệm, cũng không ý tại đây loại thời điểm tuyên dương hỏa táng ưu thế. Nếu bọn họ tin tưởng hồn linh địa phủ, kia hắn liền tận lực dùng bọn họ có thể tiếp thu phương thức tận khả năng cho bọn họ một ít an ủi Ôn dịch tra tấn, chưa bao giờ ngăn là người thân thể, còn có tinh thần. thịnh chiêu hoàn toàn có thể cảm giác được lần này hỏa táng đối cách ly khu mọi người đặc biệt là ôn dịch người bệnh đà kích mặc kệ là xuất phát từ phương diện kia suy xét thịnh chiêu đều phải tận lực giảm bất loại này mặt trái ảnh hưởng Tiểu long trong người lời này nhưng không hảo nói vậy ngài mới bao lớn nói cái gì hỏa táng không may mắn nhiều năm lớn lên lão nhân vốn dĩ nghe thịnh chiêu nói còn cảm thấy rất có đạo lý mặt sau càng nghe càng không đúng chạy nhanh mở miệng đánh gãy ngữ khí vội vàng thậm chí không tự giác mang theo chút rẻ dỗ ý vị. Phần 196 Vốn dĩ bởi vì thiêu sát chết mà ảm đạm trầm thấp không khí lập tức đã bị đánh vỡ, bắt đầu hướng rẻ dỗ tiểu bối không cần nói lung tung kỳ quái phương hướng phát triển. Thịnh chiêu đối cái này để tài đi hướng là trăm triệu không nghĩ tới, nhưng là cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Cho nên thịnh chiêu chỉ là thuận thế lộ ra tiêu chuẩn ngoan ngoãn nghe giáo biểu tình, tỏ vẻ chính mình học được. Đúng vậy, tiểu long trọng người. cũng không thể lấy chính mình phía sau sự nói dỡn ngài đối chúng ta hảo chúng ta đều biết đến chúng ta hết thể đều nghe ngài ngài cứ việc buông tay đi làm không cần lo lắng cho chúng ta có tâm tư linh hoạt người lĩnh hội đến thịnh chiêu nói kia phiên lời nói hơn phân nửa là vì chấn an bọn họ cảm xúc chạy nhanh trái lại an thịnh chiêu tâm nhân ra tiểu long trọng người lúc này vốn dĩ hẳn là đã ở trở lại kinh thành ăn tết trên đường hiện giờ không chỉ có không có thể hồi kinh còn vào cách ly khu liền vì sớm ngày giải quyết ổn dịch bọn họ cũng không thể lại cấp tiểu long trọng người kéo chân sau đúng vậy tiểu long trọng người ngài yên tâm chúng ta này liền trở về tĩnh dưỡng tiểu chân y yà sư nói chúng ta muốn bảo trì tâm tâm thái vững vàng mới hảo đến mau đúng đúng đúng lại đến nên tiêu độc thời gian tiểu long trọng người ngài đi vội ngài không cần phải xen vào chúng ta chúng ta lớn như vậy cá nhân khẳng định có thể chiếu cố hảo tự mình thịnh chiêu trầm trọng tâm tình bởi vì những lời này đều khoan khoái rất nhiều ngươi xem Ôn dịch trước mặt, trước nay đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nhân gia cảm nhiễm ôn dịch đều như vậy dũng cảm, kia hắn cái này tiểu long trọng người cũng không thể lộ khiếp. Tiểu long trọng người, ta nếu là thấy đô ra ra, nhất định sẽ đem ngài nói chuyển cáo cho hắn. Đây là không biết đánh nơi nào nghe nói qua tiểu hài tử đôi mắt trong trẻo, có thể thấy đại nhân nhìn không thấy đồ vật, tỉ như. Nơi này hiệu ngầm, tiểu bằng hữu, vỗ nho nhỏ ngực cùng thịnh Chiêu, xung phong nhận việc. A, này. Kỳ thật đảo cũng không cần như thế. Thịnh chiêu đối mặt như thế nhiệt tình tiểu bằng hưu, khó được có chút không lời gì để nói. Nay nhất thời khắc, đại khái coi như là hắn xã như 10 năm sau khó được im miệng không nói thời khắc. Cũng may có giảng nghĩa khí đại nhân tay mắt lanh lẹ che lại tiểu bằng hưu bá ba cái không ngừng miệng nhỏ, vừa lừa lại gạt cho người ta ôm đi. Chúng ta cầu viện tin lúc này hẳn là đã đến kinh thành, nếu bọn họ động tác mau nói, lúc này cứu tế vật chất nói không chừng đều đã ở trên đường. cho nên chúng ta khẳng định có thể an toàn từ cách ly khu đi ra. Thịnh chiêu đối với mọi người rời đi bóng dáng giống lên một câu, gắng đạt tới làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tinh thần mặt xây dựng hảo, vật chất mặt cũng không thể kéo hông. Thịnh chiêu rèn sắc khi còn nóng, ở mọi người cảm xúc tương đối khỏe mạnh lạc quan thời điểm, liên tục cho bọn hắn làm chính hướng tăng giá cả. Thịnh chiêu cách làm không thể nghi ngờ là chính xác. Có ý sư có hộ vệ có chi viện, còn có bọn họ tiểu long trọng người cùng thủ phụ đại nhân. đánh bại ôn dịch bất quá là vấn đề thời gian chỉ cần bọn họ căng đến đủ lâu liền có sống sót hy vọng còn tính trọn vẹn giải quyết cách ly khu nội một lần cảm xúc nguy cơ lúc sau thịnh chiêu tiếp tục lo liệu khởi cách ly khu nội chư hạng công việc làm lấy trần y ly sư cầm đầu chữa bệnh đoàn đội có thể trong lòng không có vật ngoài đối phó ôn dịch cách ly khu bên trong sự vụ lấy mỗi ngày vừa báo tần suất chuyển tới lăng thủ phụ trên tay lăng thủ phụ cứ như vậy một bên nghiêm quản cách ly khu ngoại ba đánh một bên lo lắng cách ly khu bệnh hoạn còn có thịnh chiêu. Liên sợ nào một ngày, báo cáo bên trong bệnh hoạn danh sách thượng sẽ nhiều ra tới một cái thịnh chiêu. Thanh Châu, như vậy khẩn trương không khí, vẫn luôn liên tục tới rồi triều đỉnh cứu tế đội ngũ đã đến. Lăng thủ phụ, hiện giờ tình huống còn hảo. Bỏ bức hết thể không cần thiết hàn huyên, Túc Vương một chút mã liền thẳng đến chủ đề. Ôn dịch phòng không đến còn tính hảo, lan tràn tốc độ cùng phạm vi đều được đến hữu hiệu không chế. Nhưng là tinh chuẩn hữu hiệu kháng dịch dược vật vẫn là không có nghiên cứu chế tạo ra tới. hiện tại ở dùng vẫn là trì hoan cùng tạm thời không chế dược vật, chỉ có thể giải nhất thời chi cấp, vô pháp trị tận gốc. Lăng thủ phụ làm phó thủ trước mặt tới chi viện đội ngũ bàn bạc, chính mình mang theo túc vương làm tốt tiêu độc thi thố lúc sau, hướng công sở đi đến. Lần này lại đây, ta mang theo thái y y ở viện dành việc này hơn 10 vị thái y y có bọn họ gia nhập, dược vật nghiên cứu chế tạo hẳn là có thể có đột phá. Loại tình huống này bọn họ ở kinh thành thu được tin tức thời điểm liền có đoán trước, cho nên cũng trước tiên làm chuẩn bị. kỳ thật này một đường từ ngoài thành đến công sở thanh châu tình huống đã so Túc vương trong dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều túc vương cũng gặp qua mặt khác cảm nghiệm ôn dịch địa phương còn có gặp các loại thai họa lúc sau châu thành không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập dơ loạn cùng tuyệt vọng chết lặng nhưng là thanh châu không giống nhau ba thánh trên người khẩn trương cùng lo lắng đồng dạng cũng tồn tại nhưng là bọn họ tựa hồ đều ở nỗ lực duy trì bình thường sinh hoạt bước đi bọn họ thực tin tưởng bọn họ có thể đối kháng được ôn dịch nghĩ đến này trong đó Lăng thủ phụ cùng hắn dẫn dắt hạ Thanh Châu quan viên kể công đến Mỹ. Trong đó tự nhiên cũng có nhà bọn họ sáng tỏ nhãi con một phần công lao. Lăng thủ phụ đối này vài vị thái y dì đã đến rất là vừa lòng, đây cũng là hắn hướng kinh thành cầu viện chủ yếu mục đích. Đại dịch cần có đại y mà mặt khác sự tình Thanh Châu đều có thể nghĩ cách khắc phục, duy độc y sư không được. Một cái thành thuộc y sư, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng lên, cho nên chỉ có thể mượn dùng ngoại viện. vài vị y sư thực mau bị an bài tiến vào cách ly khu gia nhập tiểu trần y sư chữa bệnh đoàn đội tiểu trần y sư tuy rằng còn không có nghiên cứu chế tạo ra cuối cùng phương thuốc nhưng là trong khoảng thời gian này xuống dưới bọn họ tích góp không ít kinh nghiệm thậm chí đã nghiên cứu ra bán thành phẩm chỉ là dược hiệu còn chưa đủ ổn định hiện giờ có vài vị thái y -hi -hi -sư gia nhập tiểu trần y sư cũng là hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi quá mệt mỏi chỉ là khẩu khí này cũng không tùng bao lâu Liền lập tức lại để lên đây Chỉ cần cuối cùng phương thuốc một ngày không có nghiên cứu chế tạo thành công Khẩu khí này liền tùng không được Thủ phụ, sáng tỏ con hảo Chờ đến chi viện vật tư nhân mã đều có thích hợp nơi đi Túc vương lúc này mới rốt cuộc xin hỏi một câu nhà hắn thịnh chiêu chiêu Hắn làm được thực hảo Lăng thủ phụ chỉ nói như vậy một câu Liền không có tiếp tục Ngược lại từ trên bàn sách rút ra một chồng báo cáo đưa cho Túc vương Này đó đều là mấy ngày nay cách ly khu chuyển ra tới báo cáo báo cáo có chút là thịnh chiêu viết có chút là cùng đi vào quan viên viết nhưng đều thống nhất ký lục chính là tình hình bệnh dịch khu nội đủ loại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ túc vương tiếp nhận này đó báo cáo từng trương tinh tế lật xem qua đi lăng thủ phụ cũng không thúc giục hắn theo hắn biết túc vương ít ngày nữa trước vừa rồi ngoại quốc hồi kinh hiện giờ liền mang đội tới thanh châu này trong đó là vì ai, tất nhiên là không cần nói cũng biết nếu không phải vì thịnh chiêu triều, triều đình có thể tới cứu tế người nhiều đi hà tất lao động mới ra xong nhiệm vụ hồi kinh túc vương ra bị nhìn thấu tâm tư thúc vương cũng không có gì đặc biệt phản ứng hắn xác thật tâm hệ cách ly khu nội thịnh chiêu này không có gì hảo che lấp sau đó túc vương sẽ biết nhà hắn thịnh chiêu chiêu ở cách ly khu làm nhiều ít sự hắn xác thật làm được như hắn lúc trước theo như lời ổn định nhân tâm thậm chí hoàn thành thật sự vượt mức trừ bỏ lo lắng hắn tình cảnh ở ngoài mặt khác đủ loại thật là quái làm người kiêu ngạo một cái tuổi mụ bất quá mười tuổi nho nhỏ thiếu niên Ở như vậy thiên thai trước mặt, chẳng những không có lùi bước, thậm chí phá lệ dung cảm chủ động khiêng lên như vậy gánh nặng. Nhà hắn thịnh chiêu chiêu, là cái đỉnh thiên lập địa thiếu niên. Sách, này trương ta phải thu hồi tới, đến lúc đó hồi kinh cho hắn phụ hoàng xem. Làm hắn phụ hoàng tấu lạn hắn ngông. Túc Vương nhìn đến thịnh chiêu nói hắn sau khi chết cũng muốn hỏa táng kia trương báo cáo, liên đoan không được từ ái cựu thúc gương mặt. Xú nhãi con tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói chuyện có đôi khi đều bất quá đầu vóc. túc vương như vậy kinh nghiệm chiến trường người sinh tử đối hắn mà nói đều là lại tầm thường bất qua sự tình theo đạo lý tới nói không nên mùi lửa hóa có lớn như vậy phản ứng rốt cuộc trên chiến trường nhiều tàn khốc huyết tinh cách chết đều có có thể chân chính xuống mổ vì an cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo chút đều phơi thây hoang dã cuối cùng bị gió cắt vùi lấp hoặc là cuối cùng một lần phát huy nhiệt lượng thừa dùng huyết nhục của chính mình chi khu uy no xoay quanh lưu luyến với chiến trường kên kiên cùng gia thú như vậy một đối lập Hỏa táng kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì đi. Ít nhất sạch sẽ lưu loát, không có lần thứ hai thương tổn. Nhưng Túc Vương hiển nhiên không phải cái gì giảng đạo lý người. Hắn lo gì là, chết trận xa trường ra ngựa bọc thầy có thể, hỏa táng không được. Ở trên chiến trường chết đi, là quân nhân vinh quang. Phía sau đủ loại, vô luận nhiều nan kham tàn khốc, đều là đại giới. Nhưng là hỏa táng A, kia cùng nghiền xương thành cho có cái gì khác nhau. Ở thịnh Triều trong lịch sử, chỉ có tội ác tài trời. thứ không thể thứ nhân tài sẽ bị nghiền xương thành cho hắn sáng tỏ như vậy tốt một cái hài tử như thế nào có thể bị nghiền xương thành cho Liên tính chỉ là tình huống đặc thù về tình cảm có thể tha thứ nói một câu cũng không được thịnh chiêu không biết hắn ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới rồi cựu thúc ở ngắn ngủi đau lòng hắn trong chốc lát lúc sau liền nhớ thương thượng hắn tôn quý cái mông bất quá liền tính đã biết ở rõ ràng nguyên do lúc sau thịnh chiêu đại khái cũng chỉ có thể bóp mũi nhận linh hồn của hắn còn mang theo đời trước cấm ký Hỏa Táng đôi hắn mà nói có trăm lợi mà không một hại. Nhưng ở Thịnh Triều lập tức, nếu không phải tình huống đặc thù, này đại khái là so giết người chu tâm càng thảm thiết trừng phạt. Thịnh Triều kỳ thật chỉnh thể tới nói còn tính hoang vắng, rất dài một đoạn thời gian nội ứng nên đều sẽ không có tài nguyên thiếu sầu lo. Cho nên Hỏa Táng loại chuyện này lưu lại mồi lửa, chậm rãi dẫn đường liền hảo, không vội với nhất thời. Thịnh Triều ở phương diện này vẫn là khiêng đến khởi tạo. Chương 214 đệ 214 chương. Đối với Túc Vương quyết định Lăng thủ phụ không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Không có thêm nữa một phen hỏa đã là hắn nghiệm bọn họ cộng sự một năm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, còn muốn lại tiếp tục cộng sự hai năm tình nghĩa. Hơn nữa lăng thủ phụ cũng là có một chút không hảo luôn nói tiểu tâm tư ở chính hắn luyến tiếp động thủ, làm tiểu gia hỏa hắn phụ hoàng đại lao, cùng nhau tấu vừa lúc. Chờ hoàng thượng đánh xong, hắn cùng thịnh triêu vẫn là thiên hạ đệ nhất hảo đồng sự. Lương trước không tối nói. nói vậy túc vương cũng là đánh cái này chủ ý bằng không hắn làm tiểu gia hỏa quan hệ thân cận kiểu thúc muốn đánh người nói nơi nào còn cần lao động hoàng thượng chính hắn liền có thể danh chính ngôn thuận động thủ lăng thủ phụ ta túc vương xem xong trên tay một sấp báo cáo đối cách ly khu tình huống cũng coi như có điểm đế bất quá hắn nếu tới tổng muốn cho bên trong thịnh chiêu chiêu biết đến thay lời khác tới nói quang xem giấy chất tài liệu đã không có biện pháp thỏa mãn túc vương hắn muốn cùng bên trong thịnh chiêu lấy được liên hệ Vương gia không thể tiến cách ly khu. Lăng thủ phụ trực tiếp cắt đứt Túc Vương nói. Thịnh chiêu ngày đó tiến cách ly khu là tình thế bức bách, tình phi đắc dĩ. Nhưng hiện giờ cách ly khu có thịnh chiêu thủ, đã tương đối ổn định, liền không cần lại mạo hiểm đưa vào đi một cái vương gia. Nhà ai người tốt không có việc gì hướng ôn dịch khu vực thai họa nặng bên trong chạy, có này tinh lực ở bên ngoài làm điểm cái gì không tốt. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng cùng sáng tỏ thông cái tin. Túc Vương bày ra vô tội thần sắc. Vẻ mặt thủ phụ ngài hiểu lầm ta ta nơi nào là như thế này không hiểu chuyện người đâu biểu tình, phảng phất ở lăng thủ phụ nơi này bị bao lớn ủy khuất dường như. Ngài tốt nhất là không có ý tứ này. Lăng thủ phụ đều lười đến nói hắn tin hay không. Hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Tốc vương. Nhà bọn họ cái kia hoàng thượng trong lén lút không biết cùng hắn đoán giận quá bao nhiêu lần, nói bọn họ thịnh ra, hắn kia bối một cái Tốc vương, thái tử kia bối một cái thịnh triều, một cái so một cái phí đầu lĩnh. Thiên này hai phi đầu lĩnh còn ưu tầm ưu mã tầm mã, chơi đến so với ai khác đều hảo. Lăng thủ phụ chính là biết, bọn họ hai nhất làm ầm ĩ thời điểm, hoàng thượng thậm chí đều hận không thể đại nghĩa diệt thân, tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Cũng may cuối cùng vẫn là thân tình luân lý chiếm thượng phong, lúc này mới không có gây thành hoàng gia thảm án. Nhưng là từ này đó chuyện cũ không khó coi ra, bọn họ vị này túc vương ở nào đó thời điểm chính là cái đại thịnh chiêu. Cho nên hắn vừa rồi đến tột cùng động không nhúc nhích tiến cách ly khu tâm tư, liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lăng thủ phụ đối này cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, luận tích bất luận tâm, chỉ cần hắn hành động không khác người, mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn đều đương hắn nói chính là thật sự. Ngài yên tâm, ta là tới cứu tế, không phải tới thêm thiền. Chỉ là thật sự lo lắng thịnh chiêu chiêu, tổng muốn đích thân liên hệ thượng mới có thể yên tâm một chút. Túc Vương biết lăng thủ phụ không hảo lừa gạt. Vị này chính là cùng hắn hoàng huynh một cái cấp bậc khó chơi nhân vật. Phần 197 Chính hắn tuy rằng cũng không kém, nhưng nếu là cùng hai vị này so, hắn cơ hồ có thể nói là không hề phần thắng. Đối này hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, liền không tự dứt lấy đủ. Hiện tại nhân gia lăng thủ phụ đều hảo tâm cho hắn dưới bậc thang, hắn không thể không biết điều. Tuy nói cái này bậc thang có điểm đông cứng, kia cũng tổng so không có hảo, Túc Vương thực thấy đủ. Túc Vương không phủ nhận, hắn mới vừa nói lời nói thời điểm. Sắc thật là động đi vào cách ly khu đem thịnh triều chiêu thay đổi ra tới tâm tư. Nhưng kia cũng chính là trong nháy mắt ý niệm, phàm là lại bao sâu từ một giây, liền biết không thể thực hiện được. Luận thân phận, hắn sắc thật là đủ rồi. Thậm chí làm thực quyền vương gia, hắn so thịnh chiêu cái này hiện giờ còn tự cấp lăng thủ phụ trợ thủ tiểu tứ hoàng tử còn cao thượng không ít. Nhưng là ở Thanh Châu, hắn danh vọng cùng quần chúng cơ sở tuyệt đối là so bất quá nhà hắn sáng tỏ nhãi con. Lúc này lâm thời thay đổi người. Nói không chừng còn sẽ dao động thật vất vả mới ổn định xuống dưới dân tâm. Cho nên như vậy một tổng hợp, hắn đi vào tác dụng khẳng định là so ra kém thịnh chiêu chiêu. Lại có chính là, nhà hắn sáng tỏ nhãi con khẳng định sẽ không đồng ý hắn đi vào. Hắn là liền thanh châu bá cánh cùng lăng thủ phụ đều phải nạp vào chính mình cánh chim dưới người, lại như thế nào sẽ đồng ý làm hắn cái này kiểu thúc đi vào cách ly khu như vậy địa phương. Lúc ấy lăng thủ phụ đệ nhị phong truyền quay lại kinh thành thời điểm. cũng đồng bộ thuật lại thịnh chiêu tự mời tiến vào cách ly khu lý do túc vương nhiều hiểu biết thịnh chiêu à những cái đó lý do đương nhiên đều là thật sự nhưng là khẳng định có một cái lý do tiểu gia hỏa cất giấu không có nói ra hắn không nghĩ làm lăng thủ phụ lớn như vậy tuổi còn muốn mạo như vậy nguy hiểm lẽ ra lăng thủ phụ cũng mới bốn mươi năm tuổi tác nay ở thịnh triều trên triều đỉnh quả thực không cần quá tuổi trẻ đặc biệt là ở bình quân tuổi vượt qua 60 cao cấp quan viên quần thể càng là tuổi trẻ đến quá mức Nhưng đối thịnh chiêu như vậy tiểu thiếu niên tới nói, lăng thủ phụ xác thật xem như tuổi lớn. Túc vương cơ hồ có thể tưởng tượng đến thịnh chiêu ngay lúc đó tâm lộ lịch trình. Đơn giản là chính hắn tuổi trẻ lực tráng phong hoa chính mậu còn có một thân võ nghệ, thân thể tố chất khẳng định so lăng thủ phụ muốn hảo. Tuy rằng Túc vương đối này còn nghi vấn, không nói cái khác, liền nói một cái tuổi mụ 12 tiểu tể tử từ đâu ra phong hoa chính mậu Nếu muốn dùng tới cái này từ, ít nói cũng đến lại quá cái 5-6 năm đi. bất quá suy xét đến thịnh chiêu chiêu chính mình dùng từ thói quen này lại xác thật là hắn sẽ dùng hình dung từ. tóm lại tiến cách ly khu loại này cũng muốn đua thân thể tố chất sự tình hắn tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai nhưng hắn cũng không nghĩ nhân gia lăng thủ phụ là giống nhau năm mươi tuổi lão nhân ra sao đừng tưởng rằng hắn không biết lúc trước nhà hắn sáng tỏ nhãi con ban đầu mê thượng lăng thủ phụ thời điểm chính là bởi vì người lăng thủ phụ thân là quan văn lại võ đức dư thừa như vậy lăng thủ phụ liền tính năm gần năm mươi Đơn luận thân thể tố chất, cũng thật đúng là không nhất định là nhà hắn xú nhãi con có thể so sánh được với. Bất quá điểm này nhà hắn sáng tỏ nhãi con khẳng định là sẽ không thừa nhận. Liên tính biết là sự thật, hắn cũng sẽ không thừa nhận, Túc Vương tin tưởng. Cũng là căn cứ vào này đó, Túc Vương mới thậm chí không có cấp lăng thủ phụ ra tay chấn áp cơ hội, liền tự hành chặt đứt đi vào cách ly khu tâm tư. Lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn cùng thịnh triêu thông qua thư từ giao lưu. Một khi đã như vậy, ngài viết đó là... Viết hảo thần liền làm người đưa vào cách ly khu. Đối với Túc Vương hợp lý yêu cầu, Lăng Thủ Phụ vẫn là không tiếc thỏa mãn. Vì càng tốt đối cách ly khu tiến hành quản lý, cách ly khu tin tức tình báo truyền lại đều là có chuyên gia phụ trách. Mà những người này đều là nghe Lăng Thủ Phụ mệnh lệnh hành sự, cho nên Túc Vương tưởng hướng cách ly khu truyền tin, chỉ có thể thông qua Lăng Thủ Phụ. Chính hắn là không có đi vào chiêu số. Có Lăng Thủ Phụ lời chắc chắn, Túc Vương một giây đồng hồ cũng không chậm trễ. Mượn thanh châu công sở giấy bút liền bắt đầu lưu loát hạ bút ngàn luôn chỉnh phong thư khái quát lên kỳ thật cũng liền tam câu nói câu đầu tiên nhãi con a ngươi cửu thúc ta từ kinh thành lại đây tiếp ngươi về nhà đệ nhị câu nhãi con a ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi bình an ra tới lúc sau cửu thúc sẽ trước khích lệ ngươi sau đó lại hung hăng tấu ngươi đệ tam câu nhãi con a chỉ cần ngươi bình an ra tới cửu thúc kỳ thật cũng không phải không thể không tấu ngươi thậm chí những người khác tưởng tấu ngươi thời điểm. Cựu thúc còn có thể giúp ngươi cấp ngăn đón điểm nhi. Chờ thịnh chiêu ở cách ly khu, thu được nhà hắn cựu thúc này phong thông thiên trung tâm tư tưởng đều là làm hắn nhất định phải bình an từ cách ly khu đi ra ngoài thư tín thời điểm, vạn phần cảm động đồng thời cũng cùng với nồng đậm trột dạng. Liên ở phía trước không lâu, không lâu tới trình độ nào đâu, chính là kinh thành tới thái y y tiến vào cách ly khu không sai biệt lắm một canh giờ tả hữu thời điểm, hắn bị chẩn đoán chính xác, cảm nhiệm ôn dịch. Tuy rằng tình huống như vậy. từ hắn tiến vào cách ly khu ngày đầu tiên liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật tới rồi lúc này, nên hoảng vẫn là sẽ hoảng, nên sợ vẫn là sẽ sợ. Hắn nguyên tưởng rằng hắn đời này ít nhất cũng muốn chờ đến 70 chục tuổi, mới có thể lại lần nữa gặp phải sinh tử cái này giảng bài đề. Ai từng tưởng, một hồi ôn dịch, liền đem cái này đầu để trước tiên 60 chục năm. Cũng may hắn đời trước đối này kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn hiện giờ vẫn là cách ly khu một chúng bệnh hoạn tinh thần linh vật đâu. cho nên thịnh chiêu chỉ là ngắn ngủi hoảng loạn một lát liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn không thể rụt rẻ, là phúc không phải hoa, là hoa tránh không khỏi. Hắn khai đạo người khác nhiều như vậy, tổng không thể đương sự tình thật phạm đến trên người hắn, hắn ngay cả chính mình đều thuyết phục không được. Này không phải nói rõ hắn ở lừa dối người sao. kia đằng trước nỗ lực đã có thể muốn trở thành phế thải hơn phân nửa. Cảm nhiễm liền cảm nhiễm, này cũng không phải cái gì phi thường ngoài ý muốn sự tình. Các ngươi không phải đã nghiên cứu ra giải dược bán thành phẩm sao tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng là trì hoãn một chút bệnh trạng vẫn là có thể hơn nữa chúng ta lại có nhiều như vậy thái y yề gia nhập tân dược khẳng định có thể nghiên cứu ra tới lấy thân thể của ta tố chất khẳng định có thể căng đỉnh lên lâu đến lúc đó nói không chừng còn có thể chính đuổi kịp cho các ngươi thí dược thịnh chiêu đối với một chúng kinh hoàng thất thô y thì sư thủ vệ hòa thanh an ủi nói xong lời cuối cùng còn thuận thế khai cái vui lùa nho nhỏ hài hước một phen ý đồ giảm bớt một chút khẩn trương đến gần như động lại không khí Đáng tiếc, đang ngồi các vị tựa hồ đều không quá có thể lĩnh hội hắn hài hước, thịnh chiêu đành phải hầm hực cười, như vậy từ bỏ. Tính, này xác thật là kiện đại sự, không phải chính mình một hai câu có thể che giấu quá khứ. Thịnh chiêu đối chính mình hiện giờ giá trị con người vẫn là rất rõ ràng, hắn dám cam đoan, cách ly khu bên trong ít nhất có không dưới 10 cái người thà rằng cảm nghiệm ôn dịch chính là chính bọn họ, cũng không hy vọng là hắn. Lạc quan một chút tưởng, áp lực cũng là động lực. Nói không chừng có chính mình cái này cấp quan trọng bệnh hoạn ở, chân y y sư bọn họ giải dược nghiên cứu chế tạo tiến trình đều còn có thể lại nhanh hơn một cái độ. Hảo, hoan hồn, cảm nhiễm đều cảm nhiễm, cũng đừng lại tưởng chút có không. Chư vị thái y y sư, các ngươi nắm chặt nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Phương thuốc sớm một ngày ra tới, ta liền nhiều một ít sống sót tỷ lệ. Đến nỗi những người khác, nên làm cái gì liền tiếp tục làm cái gì. Chúng ta cách ly khu trừ bỏ bệnh hoạn ở ngoài, nhưng không giữ người rảnh rỗi. thành công cho chính mình ăn cái người rảnh rỗi thân phận đại khái là thịnh chiêu cảm nhiệm ôn dịch lúc sau lớn nhất thu hoạch thịnh chiêu nói thành công gọi trở về đại gia bởi vì quá mức kinh hoàng thất thú mà rời nhà trốn đi thần trí từng người điều chỉnh tốt hảo cảm xúc bắt đầu tiếp nhận thịnh chiêu kế tiếp trị liệu mới vừa rồi một lần gần như đình trệ mọi người lại bắt đầu các tư này trước thịnh chiêu lúc này mới xem như miễn cưỡng yên lòng là cái dạng này có một chuyện ta tưởng trưng cầu một chút cái nhìn của các ngươi các ngươi cảm thấy Ta cảm nhiệm ôn dịch chuyện này, chúng ta trước gần hạ không báo, chờ ta hảo lại nói như thế nào. Thịnh chiêu làm xong tương quan kiểm tra, lại bị rót tràn đầy một chén lớn đen tuyển nước thuốc lúc sau, khổ một khuôn mặt, cách thật xa cùng vài vị ngày thường cùng hắn cùng nhau phụ trách sáng tác cách ly khu hàng ngày báo cáo quan viên kêu gọi. Ngươi nếu là phi nói đây là đang thương lượng nói, kia cũng không phải không được. Kia thật sự không được nói, lại muộn mấy ngày hội báo tổng được rồi đi. Thịnh chiêu nhìn vài vị quan viên so với hắn còn khổ mặt. liền tính mang theo khẩu trang thịnh chiêu đều có thể chuẩn xác không có lầm từ bọn họ trên mặt đọc ra tới không thế nào tin tức hấp hối dãy rủa này nếu là đặt ở hôm nay phía trước thịnh chiêu khẳng định sẽ không để như vậy yêu cầu chính là này không phải triều đình chi viện đã tới sao nói không chừng hắn chính là thiên tuyển người may mắn tuy rằng bất hạnh cảm nhiễm ôn dịch nhưng là lại vạn hạnh một cảm nhiễm thượng liền có đúng bệnh dược vật đâu nếu là cái dạng này lời nói Liên Thật cũng không cần làm bên ngoài quan tâm người của hắn đi theo sợ bóng sợ gió một hồi đúng không? Trừ cái này ra, Thịnh Chiêu còn có một tầng bản khoăn. Ở tiến cách ly khu phía trước, hắn rốt cuộc đã lâu thu được hắn mất tích đã lâu cửu thúc gửi thư. Hắn Cửu thúc nói hắn đã thuận lợi hoàn thành sai sự ở hồi kinh trên đường. Kia dựa theo nhật tử tới tính, bọn họ cầu viện tin đến kinh thành thời điểm, hắn Cửu thúc phòng trừng cũng không sai biệt lắm đến kinh thành. Cho nên, Thịnh Chiêu lớn mật phỏng đoán, lần này mang đội tới Thanh Châu chi viện. nói không chừng chính là hắn cựu thúc kỳ thật chỉ nói cá nhân ý nguyện nói người đến là hắn cựu thúc cùng hắn thái tử ca ca tỷ lệ là một nửa một nửa nhưng là hắn thái tử ca ca là thái tử trong nhà còn có cái sắp lâm thế tiểu hoàng tôn mặc kệ từ phương diện kia tới nói triều đình đều sẽ không cho phép hắn mang đội tới thanh châu như vậy một tương đối người đến là hắn cựu thúc sát xuất liền nháy mắt từ năm thành gia tăng tới rồi chín thành đến nỗi hắn phụ hoàng nếu nói tại đây sự kiện thượng Hắn thái tử ca ca làm thái tử, còn có thể biểu đạt một chút nghĩ đến Thanh Châu ý nguyện nói. Kia hắn phụ hoàng làm thịnh triều hoàng đế, hắn liền như vậy cá nhân ý nguyện đều không thể có. Quân tử không lập nguy tường dưới. Có thể làm một quốc gia đế vương chủ động đem chính mình đặt mình trong hiểm cảnh, phi sự tình quan quốc gia tồn vong đại sự không thể. Không thể phủ nhận, Thanh Châu đối thịnh triều tới nói rất quan trọng, hắn nuôi hắn phụ hoàng tới nói cũng rất quan trọng. Nhưng là càng thêm không thể phủ nhận chính là, Thanh Châu cùng hắn thêm ở bên nhau. cũng không có quan trọng đến có thể ảnh hưởng thịnh triều tồn vong trình độ. Cho nên thịnh triều ngay từ đầu liền bài trừ hắn phụ hoàng tới Thanh Châu khả năng tính. Nếu tới người không phải hắn cửu thúc, kia chờ hắn cảm nhiệm ôn dịch sự tình chuyển quay lại kinh thành thời điểm, thuận lợi nói, nói không chừng hắn đều đã hảo. Nhưng cố tình tới người cơ hồ đã có thể khẳng định chính là hắn cửu thúc, kia hắn cửu thúc biết hắn cảm nhiệm ôn dịch, nên có bao nhiêu khổ sở. Thịnh triều có điểm luyến tiếp đối hắn cửu thúc như vậy tàn nhẫn hắn cựu thúc cũng bất quá là cái ba bốn tháng bảo bảo thôi từ từ thịnh chiêu đột nhiên phản ứng lại đây nơi nào tới nói không chừng rõ ràng đã xác định chính là hắn cửu thúc a trên tay hắn hiện tại đều còn cầm nét mực chưa khô mơ hồ còn có thể nghe đến mặc hương hắn cửu thúc gởi thư a chẳng lẽ ôn dịch trước hết bắt đầu công kích cư nhiên là hắn thông minh đầu sao thịnh chiêu cơ hồ phải bị chính mình chọc cười cư nhiên sẽ nháo như vậy cấp thấp ô long cũng may vừa rồi tất cả đều là chính hắn nội tâm diễn không có người ngoài biết được Bằng không hắn liền phải nghiêm túc suy xét có phải hay không nên đổi cái tinh cầu sinh sống Cho nên hắn kỳ thật cũng không có chính mình trung tưởng tượng như vậy chấn định bá Sẽ xuất hiện chuyện như vậy, một nửa là quan tâm sẽ bị loạn Một nửa kia làm sao không phải bởi vì chính hắn lòng có sợ hãi Tứ hoàng tử, ngài cảm nhiệm ôn dịch sự tình, thần chờ không chỉ có sẽ ở hôm nay hội báo Còn sẽ lập tức hội báo Vài vị quan viên không biết thỉnh chiêu đầy bụng cân nhắc, nhưng là bọn họ biết Tiểu Long trọng người A cờ A tiểu tứ hoàng tử cảm nhiệm ôn dịch chuyện này nếu giấu dếm không báo nói, bọn họ con đường làm quan không sai biệt lắm cũng liền đi đến đầu. Bọn họ tuy rằng chức vị không cao, nhưng là trà trộn quan trường thời gian cũng không tính đoạn. Thời gian dài như vậy xuống dưới, như thế nào sẽ nhìn không ra thủ phụ đại nhân đối thịnh chiêu ngưỡng mộ phi thường. Cho nên ở thịnh chiêu trần đoán chính xác cảm nhiệm ôn dịch trước tiên, bọn họ liền chuẩn bị truyền tin cấp lăng thủ phụ. Chỉ là lúc ấy cảm xúc dao động quá lớn. lúc sau lại bị Thịnh Chiêu lôi kéo lại là rót canh gà lại là đánh thương lượng, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. cho nên Nhậm Thịnh Chiêu hiện tại nói được lại là ba hoa trích chòe, bọn họ cũng là sẽ không đương hắn đồng lõa. Tiểu Long trọng người thực hảo, nhưng là bọn họ thân ra tiền đồ cũng rất là mấu chốt, Tiểu Long trọng người nhất định có thể lý giải bọn họ đi. có thể lý giải là tốt nhất, không thể lý giải nói, nói vậy thủ phụ đại nhân hẳn là có thể lý giải. cho nên a, Tiểu Long trọng người, xin lỗi. tính. ta chính mình viết đi. Thịnh Chiêu biết này tin tức là giấu không được, hắn bên người nội quỷ quá nhiều, khó lòng phòng bị, thật sự là vô lực xoay chuyển trời đất, cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là hắn vẫn là quyết định đem quyền lên tiếng nắm giữ ở chính mình trên tay. Hắn đọc nhiều năm như vậy thư, quá rõ ràng ngôn ngữ mị lực. Phần 198. Vài vị quan viên thấy Thịnh Chiêu tuy nói là cảm nghiệm u dịch, nhưng hiện tại thoạt nhìn sắc thật là không có gì trở ngại bộ dáng, liền cũng đồng ý hắn yêu cầu. Đều nói sự bất quá tam đã cự tuyệt tiểu long trọng người hai lần, lại cự tuyệt lần thứ ba liền thật sự không lẽ phép. huống hồ tiểu long trọng người viết xong lúc sau, bọn họ cũng có thể phúc cha một lần, tùy thời bổ khuyết bổ lậu sao? Vấn đề không lớn. Vì thế bọn họ cấp thỉnh chiêu chuẩn bị giấy bút, liền đi trước vội chính mình sự tình. đều nói cách ly khu trừ bỏ bệnh hoạn không dưỡng người rảnh rỗi, bọn họ những người này tự nhiên cũng không thể là chỉ phụ trách ký lục hàng ngày như vậy một sự kiện. Cách ly khu bên trong sự tình ngàn đầu và tự điều hành chỉ huy. Hậu cần bảo đảm, nơi nào thiếu người nơi nào liền có bọn họ hối hả thân ảnh. Vội thật sự đâu. Thịnh chiêu ở hoàn thành hàng ngày tình huống sáng tác lúc sau, đình bút suy tư thật lâu sau, lúc này mới rốt cuộc lại lần nữa để bút, ở tân tăng ôn dịch cảm nhiễm nhân viên danh sách một liệt hơn nữa tên của mình. Công văn nên có công văn bộ dáng. thịnh chiêu cuối cùng vẫn là từ bỏ ở cách ly khu hàng ngày báo cáo thượng động tay chân ý tưởng. Bất quá, hắn không có từ bỏ cho chính mình cảm nhiệm ôn dịch sự kiện này đánh mụn vá ý tưởng. Vì thế, ở hàng ngày báo cáo ở ngoài, Thịnh Chiêu cho hắn cửu thúc cùng lăng thủ phụ phân biệt lại viết một phong thơ. Tin Trung Thịnh Chiêu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn cảm nhiệm ôn dịch lúc sau lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ ưu tú biểu hiện, cùng với ở hiện có chữa bệnh bảo đảm dưới, hắn mặc dù cảm nhiệm ôn dịch cũng còn tương đối an toàn. Hơn nữa hắn có rất lớn hy vọng có thể chờ đến cuối cùng giải dược thành công nghiên cứu chế tạo, cho nên hy vọng bọn họ chỉ cần hơi chút lo lắng một chút là được, không cần quá mức lo lắng. viết xong lúc sau. Thịnh Chiêu lại thận trọng qua lại kiểm tra rồi vài biến, xác nhận không có lại yêu cầu sửa chữa địa phương, lúc này mới làm người đem thư tín đưa ra đi. Thịnh Chiêu xem như suy nghĩ cẩn thận, này tao là như thế nào cũng trốn không xong. Lấy hắn cùng hắn cửu thuốc giao tình, thu được hắn cửu thúc ở Thanh Châu cho hắn viết thư tín, trừ phi có thiên đại sự tình phát sinh, bằng không như thế nào đều sẽ ở cùng ngày lập tức cho hắn cửu thuốc hồi âm. Hắn cửu thúc nếu là không có thu được hắn hồi âm, làm theo sẽ nghi ngờ. cũng không biết hắn kiểu thúc cùng nhà hắn thủ phụ thu được tin tức này lúc sau, có thể hay không ổn được cảm xúc, có thể hay không ngăn được lẫn nhau. Đặc biệt là thủ phụ đại nhân, có thể hay không ngăn được hắn kiểu thúc. Thịnh triêu ở biết giấu không được lúc sau, ngược lại hoàn toàn không có băn khoăn, còn có nhàn tâm bắt đầu quan tâm khởi bên ngoài hai người duyệt sau phản ứng. Sự thật chứng minh, nhà bọn họ thủ phụ đại nhân vẫn là thực đáng tin tuệ. Lăng thủ phụ ở thu được ngày xưa mặt trời lặn thời gian mới có thể đến trên tay hắn báo cáo thời điểm. trong lòng liền có điểm xấu dự cảm đặc biệt là nhìn đến có tam phong thư kiện thời điểm liền càng thêm xác định cái này suy đoán xem xong tin quả nhiên hắn nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra thịnh chiêu tên xuất hiện ở cảm nhiệm ôn dịch nhân viên danh sách phía trên thúc vương vốn là không có nhận thấy được cái gì dị thường nhà hắn sáng tỏ nhãi con thu được hắn tin lúc này cho hắn hồi âm có cái gì kỳ quái thậm chí túc vương đều cảm thấy tốc độ này có điểm chậm lấy hắn đối nhà hắn sáng tỏ nhãi con hiểu biết Hắn xem tin viết thư tốc độ cũng không phải là như vậy. Bất quá lúc này Túc Vương cũng không có nghĩ nhiều, hắn đã biết Thịnh Chiêu ở cách ly khu việc nhiều người vội, bị sự tình gì lâm thời chậm trễ cũng là có. Bất quá, Túc Vương này phân phong rong cũng liền dừng bước với hủy đi tin phía trước. Liên tính Thịnh Chiêu ở thư từ lại như thế nào kể rõ hắn giờ phút này thân thể vô dị, tinh thần no đủ. Chính là cảm nhiễm ôn dịch, chính là cảm nhiễm ôn dịch. Liên tính tình huống hiện tại đúng như hắn theo như lời như vậy, nhưng là lúc đầu như thế. Không đại biểu trung hậu kỳ cũng sẽ như thế. Huống chi, nay trong đó còn có rất lớn khả năng tính là nhà hắn nhai danh ở tránh nặng tìm nhẹ. Tưởng tượng đến nơi đây, Túc Vương chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, hô hấp đều không thông thuận lên. Hắn muốn gặp đến sáng tỏ nhai con, hiện tại liền phải nhìn thấy. Hắn cảm nhiễm ôn dịch, hiện tại có phải hay không sợ đến muốn khóc? Vẫn là đã khóc. Không đúng, hắn hiện tại hẳn là liền khóc cũng không dám khóc, sợ làm người thấy ảnh hưởng người khác tâm thái. Túc Vương càng nghĩ càng hóng mất. Đứng dậy liền đi ra ngoài, Lăng thủ phụ không chút nghi ngờ hắn là buôn cách ly khu đi. Lăng thủ phụ nhìn đến Túc Vương bộ dáng này, liền biết chỉ dựa vào ngôn ngữ là khuyên bất động hắn. Cho nên, tay bộ một cái khởi thế, bắt đầu vũ lực chặn lại. Mấy năm nay hắn lãnh thủ phụ sống, cơ hồ đã không có gì yêu cầu hắn vận dụng vũ lực trường hợp, không nghĩ tới lần này sẽ dùng ở chỗ này. Túc Vương lúc này thật sự cũng không nói gì tâm tình, Lăng thủ phụ động võ cản hắn, hắn liền đánh trở về. Chỉ là hắn còn nhớ hắn đối mặt chính là lăng thủ phụ, không phải ngày thường bên trong đối một hai phải đua cái ngươi chết ta sống địch nhân, cho nên trên tay còn giữ đúng mực, không có hạ tử thủ. Lăng thủ phụ vũ lực cũng coi như siêu quần, nhưng là rốt cuộc qua nhất đỉnh thời kỳ, đối thượng đỉnh thời kỳ Túc Vương kỳ thật vẫn là có điểm áp lực. Cũng may Túc Vương còn có lý trí thu tay, cho nên lăng thủ phụ còn có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Bình tĩnh lại sao? Lăng thủ phụ lau đem giữa trán mồ hôi, nhìn về phía Túc Vương. Bọn họ này một trận. ước chừng đánh có nửa canh giờ, lúc này mới dừng tay, từng người thở dốc bình phục. Bình tĩnh. Túc Vương huyết hồng một đôi mắt, thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Thịnh Chiêu Chiêu không có cảm nhiễm thời điểm hắn còn không thể đi vào, huống chi hiện tại Thịnh Chiêu Chiêu xác nhận cảm nhiễm. Hắn hiện tại đi vào, trừ bỏ khả năng cấp đã không tính tiểu nhân ôn dịch cảm nhiễm nhân số thêm nữa một người ở ngoài, giống như cũng không có gì mặt khác tác dụng. Nga, cũng không phải, hắn vẫn là có thể làm bạn Thịnh Chiêu Chiêu làm hắn thiếu một ít đối mặt ôn dịch sợ hãi nhưng là liền thịnh chiêu chiêu như vậy tính cách có thể hay không bởi vì lo lắng thân thể hắn tình huống tăng thêm bệnh sau bệnh trạng a cho nên kỳ thật vẫn là không có gì trọng dụng bình tĩnh liền lên làm việc sáng tỏ còn đang chờ chúng ta cứu hắn lăng thủ phụ đứng dậy trở lại án thư tiếp tục dựa bản xử lý công vụ bọn họ khống chế được bên ngoài ôn dịch thiếu hướng cách ly khu đưa bệnh hoạn bên trong y lý sư là có thể có nhiều hơn thời gian nghiên cứu dự vật Chỉ có nghiên cứu ra dược vật, Thịnh Chiêu Chiêu mới sẽ không bị ôn dịch cướp đi. Lăng thủ phụ, Thịnh Chiêu Chiêu sẽ không có việc gì, đúng không? Đã bao nhiêu năm, Túc Vương không còn có quá như vậy nơm nớp lo sợ. Đúng vậy. Lăng thủ phụ ngẩng đầu nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, không biết là nói cho hắn nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. mười 215 đệ 215 chương. Hai cái bên ngoài biểu hiện nhất quán thành thuộc ổn trọng đại nhân nhìn như rốt cuộc bình tĩnh tiếp nhận rồi Thịnh Chiêu cảm nhiệm ôn dịch hiện thực. nhưng là vào lúc ban đêm rốt cuộc vẫn là song song xuất hiện ở cách ly khu cổng lớn không thể đi vào bên trong ở bên ngoài nhìn xem tổng có thể đi hai người tạp cảnh giới tuyến biên giới ở cho phép trong phạm vi tận khả năng tới gần cách ly khu thịnh chiêu bị người thông chi hắn cựu thúc cùng lăng thủ phụ chờ ở cách ly khu ngoài cửa thời điểm có điểm há hốc mồm cũng có chút vui vẻ hắn đem tin đưa ra đi lúc sau vài cái canh giờ qua đi cũng chưa phát sinh cái gì đại động tĩnh Hắn liền cam chịu bên ngoài hai cái đại nhân đã thành công tiêu hóa sự thật này. Kết quả hiện tại trời đã tối rồi, bọn họ cư nhiên cùng nhau tới. Có điểm ra ngoài hắn dự kiến, cũng có chút bị người nhớ thương vui vẻ. Hắn ngoài miệng nói được lại hiên ngang lẫm liệt, vân đạm phong khinh, trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, ở thời đại này cảm nhiệm muốn dịch, cơ hồ cùng cấp với đem nửa cái mạng cấp giao ra đi. Nếu hắn lần này không có căng qua đi, hắn xa ở kinh thành người nhà đối hắn ký ức. Liền thật sự muốn vĩnh viễn dừng lại ở năm nào sơ rời đi kinh thành 12 tuổi. Đối này, hắn trong lòng không phải không tiếc nuối. Thình chiêu là một cái vẫn luôn bị ái tiểu hải tử, nhất rõ ràng bọn họ ở trên người chút xuống nhiều ít tâm huyết cùng tình yêu. Nhà hắn phụ hoàng, như vậy quyền sinh sát trong tay lãnh ngạnh thiết huyết một thế hệ đế vương, vì hắn, sinh sôi biến thành một cái cương triều nhi tử đến cơ hồ không có điểm mấu chốt hiển từ lao phụ thân, nhà hắn thái tử ca ca, cỡ nào cao quý thanh hoa thần tiên nhân vật A. vì hắn cũng là còn tuổi nhỏ liền đi lên mang nhãi con dưỡng nhãi con bất quy lộ đến nôi hắn mẫu phi vậy càng không cần phải nói làm nàng con trai độc nhất hắn cơ hồ là hắn mẫu phi sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại thịnh chiêu thực phụ trách nhiệm suy đoán ở hắn mẫu phi trong lòng nhưng kham cùng hắn sánh vai đại khái cũng cũng chỉ có hắn thái tử ca ca liền hắn phụ hoàng đều đến sau này sau hàng phía sau còn có nhà hắn bệnh viên có thể đương hắn gặp rắc rối lúc sau cảng tránh gió hoàng tổ mẫu có thể bồi hắn cùng nhau gặp rắc rối gây sự thúc cùng hắn làm bạn lớn lên ước hẹn tương lai thịnh dục thịnh hy, vì hắn dưỡng thật nhiều miêu miêu cầu cầu ông ngoại bà ngoại. Bọn họ ngày thường có bao nhiêu yêu thương vướng bận hắn, ngày sau đại khái sẽ có nhiều khổ sở thương tâm. Chỉ là tới rồi lúc ấy, hắn đại khái cũng không có thể ra sức. Cho nên hắn cửu thúc cùng nhà hắn thủ phụ lúc này có thể xuất hiện, hắn trong lòng là không thể nhận sai vui vẻ. Cửu thúc thủ phụ, Thịnh Chiêu đồng dạng ở khoảng cách đại môn hảo một khoảng cách địa phương ngừng lại. Hắn hiện tại chính là trải qua thái y y chứng thực ôn dịch chẩn đoán chính xác người bệnh, cũng không dám ly đến thân cận quá. Vì để ngừa vặn nhất, Thịnh Chiêu trên mặt còn mang theo khẩu trang, bảo đảm không cho những người khác mang đến phiền thoái. Thịnh Chiêu vui sướng gọi người, này còn chưa đủ, tay tay chân chân cũng đều phối hợp cùng nhau quần ma loạn vũ. Nếu không phải trước đó biết hắn cảm nhiễm ôn dịch, lấy này liền rõ ràng chính là Túc Vương cùng lăng thủ phụ thường ngày quen thuộc nhất vui sướng tiểu ngốc tử. Người có khỏe không? Thúc Vương sợ Thịnh Chiêu cách quá xa nghe không rõ hắn nói chuyện, nói chuyện thời điểm còn dùng thượng nội lực. Hiện tại hết thể đều hảo. Đến nỗi lại sau này, kia ai biết được. Đều đến lúc này, Thịnh Chiêu không nghĩ lại đối hắn Cựu thúc có điều dầu dếm, nhưng là cũng không nghĩ chắc hắn tâm. Không cần sợ hãi, Thái Y Y hãy nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Ngươi ngoan ngoãn, Cựu thúc liền ở chỗ này bên ngoài bồi ngươi. Thịnh Chiêu không có đem nói tẫn, Thúc Vương lại chưa chắc không hiểu. Đúng là bởi vì hiểu. Cho nên mới càng khổ sở, liền an ủi đều chỉ có thể nói ra như vậy một câu khô cằn nói. Ân. Thịnh Chiêu dùng sức gật đầu, hắn không cảm thấy câu này an ủi khô cằn, hắn cảm thấy lúc này nhất hữu dụng chính là cái này. Sinh bệnh phải dựa bác sĩ, hắn hiện tại có thể hay không hảo, nhưng còn không phải là toàn xem thái y là sao. Cựu thúc từ tần mà cho ngươi mang theo một con tiểu gấu trúc trở về, hiện tại liền dưỡng ở ngươi hoàng tử sở. Vốn là chuẩn bị chờ ngươi hồi kinh thời điểm cho ngươi một kinh hỉ. hiện tại chúng ta hẳn là không đổi kịp hồi kinh ăn tết trước nói cho ngươi cao hứng cao hứng túc vương vốn dĩ liền cảm thấy thịnh chiêu sẽ thích tiểu gấu trúc mới vừa rồi cùng lăng thủ phụ nói đến thịnh chiêu ở thanh châu đủ loại lại nghe lăng thủ phụ nói thịnh chiêu tính toán tìm thời gian đi đất thuộc xem gấu trúc sự tình liền càng thêm xác nhận cái này ý tưởng cho nên túc vương liền nghĩ lấy hiện tại ở kinh thành bên trong hảo hảo đợi kia chỉ tiểu gấu trúc hống hống thịnh chiêu hoa wow. ô thúc ta thể ta cùng ngươi thiên hạ đệ nhất hảo Thịnh triều linh hồn ở hiện đại tầm dâm 18 năm, gấu trúc là quốc bảo không thể tư dưỡng quan niệm đã sớm đã khắc vào cốt thủy. Cho nên hắn như vậy thích gấu trúc, cũng chỉ là nghĩ xa xa xem một cái, chưa từng có nghĩ tới chiếm cho riêng mình. Nhưng hắn ra cựu thúc liền không giống nhau, người trực tiếp liền cho hắn mang theo một con trở về. Hắn như thế nào liền quên mất, ở thịnh triều nuôi lớn gấu trúc, hợp pháp. Không ai dám bởi vì cái này làm hắn ngồi xuyên lao đế, thật là thình lình xảy ra vui sướng. Tiểu gấu trúc mang về thời điểm mới 2 tháng đại, chờ ngươi trở về thời điểm vừa lúc là đáng yêu nhất thời điểm. Đến lúc đó ngươi hảo hảo mang nó mấy ngày, hôn chín còn có thể ôm vào trong ngực sờ nó lỗ thai cùng mau mau. Túc vương hống khởi thịnh Chiêu vẫn là rất có một bộ, có tiểu gấu trúc ở phía trước treo, thịnh Chiêu mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên. Lăng thủ phụ vốn dĩ tâm tình trầm trọng, nhìn đến bọn họ thúc cháu hai nói tiểu gấu trúc nói được cao hứng, cư nhiên cũng mặc danh nhẹ nhàng một chút. Hắn đơn giản cũng không nói lời nào cũng chỉ cống hiến một đôi lô thai bồi nghe. Thủ phụ A. Qua một hồi lâu, thỉnh chiêu mới tử có được một con gấu trúc gấu thể vui sướng trung tỉnh táo lại, ý thức được chính mình xem nhẹ nhà hắn thủ phụ đại nhân, vội vàng xuất khẩu bổ cứu. ân Lăng thủ phụ kỳ thật không thèm để ý cái này, bất quá tiểu gia hỏa có chuyện muốn nói, hắn cũng vui phối hợp. Ta không có nhớ lầm nói, hôm nay lại là chúng ta phát động lục lúc. Ta kia phần ngài nhưng đừng lại đã quên A. Không có phương tiện cho ta nói. Ngài có thể trước chuyển giao cho ta cửu thúc. Lăng thủ phụ đã làm tốt thịnh chiêu phải cho hắn rót điểm mê hồn canh chuẩn bị, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng là tới thảo muốn tiền công. Phần 199 Trung quy là hắn tự mình đa tỉnh, Không thể thiếu ngươi. Tuy rằng bị thịnh chiêu bỡn cợt bày một đạo, nhưng là lăng thủ phụ trong bụng có thể chống thuyền, không cùng thịnh chiêu giống nhau so đo. Bất quá tiểu gia hỏa này là thật sự hảo mang thủ a, cũng coi như khi như vậy một lần, cư nhiên có thể nhớ đến bây giờ. Ta đây liền an tâm rồi. Được rồi, thấy cũng gặp qua, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Ở bên ngoài hảo hảo làm việc, không cần lười biếng, ta ở bên trong cũng sẽ hảo hảo dưỡng bệnh, tranh thủ sớm ngày đi ra ngoài cùng các ngươi hội hợp. Thịnh chiêu rốt cuộc sợ bọn họ đãi lâu rồi không an toàn, không dám lưu bọn họ nhiều lời lời nói. Hảo, ngươi nếu là tưởng kiểu thúc, liền cấp kiểu thúc viết thư, kiểu thúc lại vội đều sẽ cho ngươi hồi âm. Túc vương luyến tiếp đi, nhưng là lại sắc thật không thể ở lâu. cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian lại nhiều dặn dò một câu hảo thịnh chiêu gặp qua túc vương cùng lăng thủ phụ lúc sau tâm tình cũng bình phục rất nhiều nói xong liền đãi tại chỗ là muốn xem bọn họ rời đi ý tứ túc vương cùng lăng thủ phụ cũng nhìn ra thịnh chiêu ý tứ không nghĩ tại đây loại việc nhỏ thượng làm hắn không vui thật sâu nhìn hắn một cái lúc sau xoay người dần dần biến mất ở màn đêm bên trong thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ thịnh chiêu lúc này mới nhếch người về phòng đi tới đi tới đột nhiên liền cảm thấy có điểm buồn cười vừa rồi còn không có phát giác hiện tại một hồi tưởng bọn họ vừa rồi gặp mặt giống như thăm tù a một phiến đại môn ngăn cách trong ngoài thật là càng nghĩ càng cảm thấy giống vì thế thịnh chiêu liền ở trong lòng yên lặng đánh song sắt nước mắt vợt vui sướng về phòng an phận đương hắn bệnh hoạn đi có qua đường người nhìn đến rõ ràng tâm tình không tồi thịnh chiêu cũng chỉ cảm thấy là hắn vừa rồi gặp được người trong nhà trong lòng cao hứng đều không có hướng địa phương khác tưởng bọn họ tiểu long trọng người Khi thật cũng vẫn là cái hài từ đâu lần này gặp mặt lúc sau thịnh chiêu liền không hề tiếp thu bọn họ hắn thăm hỏi một là bọn họ tình huống hiện tại không thích hợp thường xuyên tiếp xúc liền tính phòng hộ đúng chỗ cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nguy hiểm nhị là thịnh chiêu bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng cảm nhiễm phản ứng cả người sốt cao tứ chi đau nhức còn thỉnh thoảng cùng với răng đau choáng váng từ từ một loạt bất lương bệnh trạng hắn liền tính muốn gặp người thân thể cũng chống đỡ không được hơn nữa thịnh chiêu bệnh trạng còn ở một ngày ngày tăng thêm nghiêm trọng nhất thời điểm thậm chí xuất hiện quá ngắn ngủi hôn mê thịnh chiêu mỗi ngày dùng dược bắt đầu từ một ngày ba lần đến hai cái canh giờ một lần đến cuối cùng một canh giờ một lần một ngày như vậy nhiều lần tối đen toan khổ nước thuốc tử làm tự xưng là am hiểu uống thuốc thịnh chiêu đều bắt đầu nói dược biến sắc chính là lại không thể không uống bằng không nói không chừng liền khó chịu đều không có cơ hội cảm thụ canh giữ ở bên ngoài túc vương cùng lăng thủ phụ trong lòng như có lửa đốt rồi lại vô kế khả thi tương đối thái y thì tạo áp lực lại sợ ảnh hưởng bọn họ tâm thái ngược lại chậm trễ giải dược nghiên cứu chế tạo chỉ có thể liều mạng vơ vét quanh thân danh y hướng cách ly khu bên trong đưa thịnh chiêu cảm nhiễm ôn dịch tuy là túc vương cũng không dám giấu dếm không báo cùng thịnh chiêu thấy xong mặt đêm đó mang theo tin tức này thư tín cũng đã ở phát hướng kinh thành trên đường cảnh đế thu được tin tức thời điểm tập nát vài cái hắn ngày thường vẫn thường thích ngọc chế vật trang trí mới khó khăn lắm nhịn xuống không có làm chính mình càng thêm thất thố phu hoàng chính là thanh châu có tin tức truyền đến nghe được tin tức vội vàng tới rồi thịnh yến nhìn đến ngã ngồi đang ngồi ghế sắc mặt trầm ngưng hai mắt đều là huyết sắc cành đế hỏi chuyện thanh đều cầm lòng không đậu mang theo run có thể làm hắn phụ hoàng thất thố đến tận đây trừ bỏ xa ở thanh châu thịnh chiêu chiêu lúc này hắn không thể tưởng được đệ nhị loại khả năng nhưng là thịnh yến cường trống không chịu đem thịnh chiêu xảy ra chuyện khả năng nói ra phảng phất chỉ cần hắn không nói liền không có việc gì phát sinh thịnh yến chưa bao giờ biết nguyên lai chính hắn lại là như vậy lừa mình dối người người Cảnh đế không có trả lời, hắn thậm chí khả năng đều không có nghe do Thịnh Yến đang nói chút cái gì, hắn chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị rút cạn, liền động một chút sức lực đều không có. Thịnh Yến không chờ tới hồi phục, cũng mất đi chờ đợi kiên nhẫn, tiến lên một bước cầm lấy rơi rụng ở trên án thư thư tín. Sau đó, đó là chết giống nhau yên tĩnh. Chuyện tới hiện giờ, liền rối gạt mình tự người đều là hy vọng xa vời. Phu Hoàng, làm nhi thần đi thanh châu đi. Châm mặc thật lâu sau. thịnh yến rốt cuộc mở miệng đánh vỡ một thất tiến tĩnh đi thôi đại chấm đi đem sáng tỏ từ thanh châu mang về tới bất luận là sinh là chết thật lâu sau cảnh đế mới rốt cuộc ra tiếng dẫn thịnh yến thỉnh cầu càng nguyên cung động tĩnh lừa không được người huống chi kế tiếp thịnh yến thu thập động tĩnh cũng chưa từng che lấp trong lúc nhất thời cả tòa trong hoàng cung người đều mơ hồ đã biết thanh châu bên kia sợ là không hảo hoặc là càng chuẩn sắc một ít nói từ này tòa trong hoàng cung đi ra ngoài tiểu tứ hoàng tử Sợ là không hảo. Minh Quý Phi chính là ở ngay lúc này xuất hiện ở Càn Nguyên Cung. Đây cũng là Minh Quý Phi vào cung nhiều năm như vậy, lần đầu tiên xuất hiện Càn Nguyên Cung. Đảo không phải nàng không thể tới, chỉ là Minh Quý Phi luôn luôn lười đến tới. Nàng một không dùng yêu sủng, nhị không cần tới Càn Nguyên Cung thị tẩm, càng vô tình mượn Càn Nguyên Cung trương hiển chính mình thân phận. Đó là tâm huyết dâng trào muốn cùng cảnh đế tới một hồi phong hoa tuyết nguyện, nàng minh hoa cung như vậy đại địa phương, nơi nào dùng đến ở Càn Nguyên Cung áo. Nay lần đầu tiên tới, đó là vì nàng duy nhất nhi tử. Hoàng thượng, sáng tỏ ở Thanh Châu đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Nói hỏi ý nói, Minh Quý Phi ngữ khí lại cơ hồ đã chắc chắn. Nhưng là trời biết nàng có bao nhiêu hận nàng chính mình lúc này chắc chắn. Trước đó vài ngày cứu tế như vậy đại động tĩnh, nàng tự nhiên biết Thanh Châu ra ôn dịch, nàng sáng tỏ còn vào nguy hiểm nhất cách ly khu. Minh Quý Phi từ biết đến kia một khắc khởi liền không có an hạ quá tâm. Không phải không có nghĩ tới nhất hư kết quả. nhưng lại cảm thấy không đến mức này nàng như vậy tốt một cái hài tử chẳng lẽ không đáng trời xanh hậu đãi hắn một ít sao thanh châu truyền tin sáng tỏ cảm nhiễm ôn dịch cảnh đế từ trên bảo tọa đứng dậy đi hướng minh quý phi thanh âm mất tiếng đến gần như thất thanh đến tận đây minh quý phi lại vô may mắn thực xin lỗi chấm không nên làm sáng tỏ đi thanh châu cảnh đế ôm lấy thất thần minh quý phi muốn cho nàng một ít an ủi cũng tưởng từ trên người nàng hấp thu một ít an ủi đó là bọn họ hài tử Như châu Tự bảo phủng lớn lên hài tử, hiện giờ bọn họ lại cơ hồ muốn mất đi đứa nhỏ này. Cái này làm cho thân là cha mẹ bọn họ như thế nào tiếp thu. Hắn muốn đi, chúng ta ai có thể ngăn được. Minh Quý Phi ở cảnh đế trong lòng ngực không tiếng động khóc thút thít hồi lâu, rốt cuộc có thể không mang theo nghẹn ngào nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Ít nhất nên chờ hắn lại lớn một chút. Nói không chừng lại tránh được trận này ôn dịch. Hắn nếu có thể đợi đến trụ, không phải chúng ta hài tử. Minh Quý Phi bị cảnh đế khó được gấu trĩ đầu ở. Tuy rằng lúc này cười không nổi, nhưng lại nhưng thật ra không như vậy khổ sở. Quý phi nhưng sẽ quái chấm. Cảnh đế nhìn trước mắt khỏe mắt phiếm hồng, trong mắt cũng còn còn sót lại không có trả lao sạch sẽ lệ ý nữ tử, hoan thanh nhẹ hỏi: "Quái ngài làm cái gì? Quái ngài còn không bằng quái sáng tỏ." Minh quý phi dù cho mọi cách đau lòng, cũng không đến mức như thế vô cớ gây rối. Nếu nói Cảnh đế làm phu quân xem như đủ tư cách nói, kia hắn làm thịnh chiêu chiêu phụ hoàng, quả thực là ưu tú đến tột đỉnh. Thậm chí trước đó minh quý phi đều chưa từng nghĩ tới cảnh đế cư nhiên sẽ có làm một cái hảo phụ thân giác nộ cùng thiên phú vậy ngươi quái sáng tỏ sao cảnh đế cơ tiếp tục hỏi trách hắn cái gì đâu là trách hắn lòng có gia quốc vẫn là trách hắn dung cảm có đảm đương lần này minh quý phi không có lập tức trả lời suy xét một hồi lâu cảnh đế cũng không thúc giục chỉ nhẹ nhàng vỗ về nàng gối nửa là chấn an nửa là chờ đợi sau đó liền chờ tới như vậy một đáp án hoàng thượng thân thiếp rất khổ sở nhưng là Thân thiếp lại hảo kiêu ngạo, chúng ta giống như dưỡng ra một cái thực khó lường hải tử. Minh Quý Phi nhìn về phía cảnh đế, ánh mắt doanh doanh, mãn tâm mãn nhãn đều là bọn họ giờ phút này trong miệng thịnh chiêu. Là, chúng ta dưỡng ra một cái thực khó lường hải tử. Cảnh đế gật đầu tán thành Minh Quý Phi nói, sáng tỏ chỉ là cảm nhiễm ôn dịch, hắn thân thể như vậy hảo, lại có như vậy người chiếu cố, khẳng định có thể chờ đến thái ý hề nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Sang tỏ một cái hải tử đều như vậy dũng cảm. Chúng ta đương cha mẹ cũng không thể như vậy không gánh sự. Minh Quý Phi từ cảnh đế trong lòng ngược ngồi dậy, hung hăng xoa nhẹ một phen đôi mắt, nỗ lực tỉnh lại lên. ngươi nói đúng, chúng ta không thể như vậy yêu ớt bằng không sáng tỏ nếu là đã biết, sợ lán lên chê cười chúng ta. Cảnh đế cảm thấy hắn cái này đương phụ hoàng, như thế nào cũng không thể bại bởi nhà mình xú nhãi con đi. Thái hậu sợ là cũng biết tin tức này, chúng ta đi một chuyến thọ ninh cung đi. Minh Quý Phi thu thập hảo tâm tình, bắt đầu lo lắng khởi thọ ninh cung Thái hậu. Sợ nàng lão nhân ra không chịu nổi như vậy đà kích Cảnh đế cũng nghĩ đến điểm này Hai người chạy nhanh hướng thọ ninh cung chạy đến Hoàng Thái Hậu tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều Bọn họ đến thời điểm Hoàng Thái Hậu đang ở vì thịnh chiêu sao kinh cầu phúc Các ngươi tới A, ai ra kinh nhiều ít sự Nơi nào yêu cầu các ngươi lo lắng Hoàng Thái Hậu đã sớm biết bọn họ sẽ đến này một chuyến Lúc này mới riêng không có tiến phật đường Nàng sao kinh tay không có dừng lại ôn hòa bình tĩnh ngự khí thực tốt an ủi cảnh đế cùng minh quý phi nôn nóng ngài không có việc gì liền hảo bằng không sáng tỏ nên khổ sở minh quý phi ngồi quỳ đến thái hậu bên người xem nàng sao kinh là đạo lý này cho nên các ngươi cũng nên kiên cường điểm người nào có không sinh bệnh ôn dịch cũng chính là đại điểm nhi bệnh chúng ta sáng tỏ khẳng định có thể cố nhị qua chính là hài tử chịu tội chờ hắn trở về a nhất định phải hảo hảo cho hắn bổ bổ. thái hậu nói là sao kinh kỳ thật càng gần như với viết chính tả căn bản đều không cần xem bản sao nhất xuyên xuyên tối nghĩa khó hiểu kinh phật từ thái hậu dưới ngòi bút lưu sướng viết ra từng câu từng chữ đều là đối thịnh chiêu nhớ cùng chúc phúc chương 216 trăm mười sáu đệ hai chương thịnh yến biết được tin tức ngày kế liền từ hoàng cung xuất phát đêm tối kiêm trình đi thanh châu thịnh yến thượng một lần như vậy không muốn sống lên đường tính lên vẫn là 6 năm trước thịnh chiêu bị ám sát đe dọa kia một lần thịnh yến thậm chí cảm thấy phàm là lại bị nhà hắn tiểu tổ tông như vậy lăn lộn hai lần Hắn sợ là đều phải đối lên đường chuyện này sinh ra bóng ma tâm lý. Bất quá thực mau Thịnh Yến liền chính mình phủ định cái này ý tưởng. Nơi nào còn cần lại đến hai lần, hắn hiện giờ cũng đã có bóng ma tâm lý. Thịnh Yến lần này đi theo đều là cao thủ, Thịnh Chiêu bọn họ phía trước kế hoạch hồi kinh thời điểm dự để lại một tháng thời gian lên đường, Thịnh Yến đoàn người non nửa tháng liền chạy tới Thanh Châu. Túc Vương cùng lăng thủ phụ nhìn thấy Thịnh Yến thời điểm, cơ hồ đều phải nhận không ra người. thịnh yến trước mặt người khác từ trước đến nay là gió mát trăng thanh ngưỡng mộ như núi cao nhân vật bọn họ có từng gặp qua hắn như thế lôi thôi lết thiết hình dung thảm đạm bộ dáng thịnh yến lại là vô tâm bận tâm này đó hắn chỉ quan tâm thịnh chiêu hiện giờ tình huống sợ chính mình đến chậm càng sợ kế tiếp còn sẽ có so thịnh chiêu cảm nhiệm ôn dịch càng không xong tin tức chờ hắn cũng may tình huống không có thịnh yến trong dự đoán như vậy không xong bất quá cũng không có hảo đi nơi nào là được không qua không xong là bởi vì trải qua chữa bệnh đoàn đội nỗ lực trị liệu ôn dịch dược vật đã nghiên cứu phát minh ra tới đầu nhập sử dụng lúc sau đã chữa khỏi vài lệ nhẹ trung chứng bệnh hoạn nhưng là trọng chứng người bệnh trước mắt còn không có khỏi hẳn trường hợp có người bệnh bệnh trạng có điều giảm bớt nhưng không phải thực rõ ràng này xem như tốt còn có trọng chứng người bệnh uống thuốc lúc sau cũng vẫn như cũ không có căng qua đi thậm chí so vô dụng dược người bệnh bị chết còn muốn càng mau càng thống khổ một ít không tốt lắm là bởi vì thịnh triêu hiện giờ liền thuộc về trọng chứng người bệnh ai cũng không biết cấp thịnh chiêu dùng dược lúc sau thịnh chiêu sẽ là thuộc về kia một bộ phận chậm rãi bệnh trạng chuyển nhẹ may mắn đám người vẫn là thuộc về kia một bộ phận thử xem liền qua đời vận đen đám người mọi người trong lúc nhất thời lâm vào lương nan thái y kia bên kia đã cấp túc vương cùng lăng thủ phụ truyền lời nhất muộn hôm nay phải làm ra quyết định bằng không cũng vô dụng dược tất yếu sự tình phát triển đến này một bước túc vương cùng lăng thủ phụ kỳ thật đã có khuynh hướng dùng dược dùng dược tuy rằng không thể bảo đảm có thể làm thịnh chiêu sống sót nhưng là ít nhất có thể làm thịnh chiêu có sống sót cơ hội. Không cần dược, vậy thật sự một chút cơ hội đều không có. Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ đều là từng người trong lĩnh vực khiêng đỉnh nhân vật, có thể có như vậy thành tựu người, trong xương cốt đều là mang theo điểm điên cuồng xa hoa đánh cuộc cướp số ở cùng với suy nghĩ sớm mấy ngày chết cùng vãn mấy ngày chết, không bằng đánh cuộc một phen sinh xác suất Phần 200. Bất quá bọn họ vẫn là chuẩn bị làm thịnh chiêu chính mình trước quyết định. Vạn nhất tiểu gia hỏa sợ hay nói, bọn họ lại cùng nhau hảo, hảo nhủ Cái này thịnh yến cũng tới liền càng tốt, quản được chủ thịnh chiêu người lại nhiều một cái. Thật muốn là đến lúc đó yêu cầu bọn họ ra ngửa khuyên người thời điểm, thành công tỷ lệ cũng càng cao một chút. Thịnh chiêu cảm nhiệm ôn dịch trung hậu kỳ, phản ứng so với cách ly khu những người khác còn càng muốn nghiêm trọng vài phần, nhưng kỳ thật thân thể hắn tố chất so với bình thường thanh châu bá cánh cần phải mạnh hơn không ít. Thịnh chiêu có đôi khi sẽ khổ trung mua vui tưởng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lần này ôn dịch kỳ thật còn rất chính nhân quân tử. gặp mạnh tắc cường ngộ nhược tắc nhược nhưng thật ra không làm ỷ mạnh hiếp yếu kia một bộ chính là khổ không cảm nhiễm phía trước thân cường thể trắng hắn thái ý kia bên kia ra dược thí dược động tác thịnh chiêu kỳ thật mơ hồ đều biết chỉ là thân thể thật sự không thoải mái cách ly khu trong ngoài hiện tại lại đều có người quản ở không phải phi hắn không thể dưới tình huống thịnh chiêu liền không nghĩ quá miễn cưỡng chính mình hắn hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo trọng chính mình liều mạng bắt lấy mỗi một phân có thể thuận lợi sống sót cơ hội Cho nên Thái ý ghi nói với hắn minh tình huống, đem dùng không dùng dược lựa chọn giao cho thịnh chiêu trên tay thời điểm, thịnh chiêu không như thế nào do dự liền lựa chọn dùng dược. Có thể tồn tại hắn tự nhiên là không muốn chết, vạn nhất thật sự đến cuối cùng không thể không chết nói, sớm mấy ngày vạn mấy ngày kỳ thật đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thịnh chiêu quả quyết nhưng thật ra tỉnh Túc Vương cùng lăng thủ phụ không ít công phu. Vì thế, nguyên bản chỉ là tưởng chờ đến một cái thịnh chiêu muốn hay không dùng dược kết quả ba người. Một bước đúng chỗ trực tiếp chờ tới rồi Thịnh Chiêu đã dùng xong rồi dược tin tức. Rất. Khá tốt. Ba người sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn là Túc Vương ra tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Là khá tốt. Lăng thủ phụ cùng Thịnh Yến đối này nhưng thật ra đều thực tán đồng. Ba người nhất thời hỉ nhất thời ưu thì chính là Thịnh Chiêu dung cảm quyết đoán, yêu tự nhiên chính là dùng dược lúc sau kết quả. Cựu thúc, thủ phụ, bên này sự tình liền giao cho ngài nhị vị. Thịnh Yến tìm công sở Y Sư muốn một chén lớn dự phòng chén thuốc rót đi xuống. Mặc vào phòng hộ phục, mang lên khẩu trang, chuẩn bị tiến cách ly khu. Xem hắn bộ dáng này là không tính toán trưng cầu Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ ý kiến, chỉ là thông chi bọn họ một tiếng y tứ. Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ vốn nên khuyên can ngăn cản, nhưng là bọn họ hai cái cuối cùng ai cũng không phản đối nói. Chỉ là dặn dò một câu, làm hắn chiếu cố hảo tự mình, cũng chiếu cố hảo thịnh chiêu. Khuyên can cái gì đâu. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện giờ ôn dịch dự phòng trị liệu đối ứng dược vật đều đã tương đối hoàn bị, đặc biệt là dự phòng dược vật. Thái tử xưa nay thân thể khỏe mạnh, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau nghĩ đến cảm nhiễm ôn dịch sát suất cực thấp. đó là cảm nhiễm, nhẹ chứng cũng hoàn toàn cứu đến lại đây. nếu ra ngoài ý muốn, kia đại khái suất chính là thịnh chiêu ra ngoài ý muốn. kia đây là thái tử cùng thịnh chiêu cuối cùng ở chung thời gian, bọn họ ai có thể bỏ được thịnh chiêu lẻ loi rời đi thế giới này, không có một người thân bồi tại bên người. Nếu không phải phía trước Thịnh Chiêu thả tàn nhẫn lời nói, không được Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ tiến cách ly khu, Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ đã sớm nghĩ cách đi vào. Cũng may tiểu gia hỏa đại khái không nghĩ tới Thịnh Yến sẽ đến, cho nên lúc trước buông lời hung ác thời điểm, chỉ nói không được Túc Vương cùng Lăng Thủ Phụ đi vào. Hiện tại Thịnh Yến vừa vặn có thể toàn hắn lời nói chỗ trống. Có thể bồi Thịnh Chiêu, lại không đến mức làm hắn không cao hứng, cũng miễn cưỡng xem như lưỡng toàn. Thịnh Yến đi vào cách ly khu thời điểm, Thịnh Chiêu dược hiệu mới vừa đi lên. Cả người nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ, nhưng là bởi vì thân thể không thoải mái lại ngủ không được. Thịnh Chiêu lần này cảm nhiễm ôn dịch, bệnh trạng là thật sự nghiêm trọng, người cũng là thật sự không thoải mái. Nhưng là kỳ dị chính là người cũng không có gầy nhiều ít, ít nhất không có hắn phía trước bị thương thời điểm gầy đến nhiều, chính là cả người thoạt nhìn tái nhật tiểu tụy, héo ba ba một con. Ca. Thịnh Chiêu kinh hỉ không thôi, bất quá bởi vì thân thể suy yếu, âm điệu vẫn là cao vút không đứng dậy. nhưng là hưng phấn ý tứ vẫn là biểu đạt đến không chút nào hàm hồ thịnh chiêu là có nghe được có người tiến vào động tĩnh chỉ là hắn nguyên bản nghĩ là chăm sóc hắn y hiền sư liền không để ý nhiều đương dư quang không cẩn thận liếc đến thịnh yến thời điểm chẳng sợ cách cơ hồ che lại nửa khuôn mặt khẩu trang thịnh chiêu cũng cơ hồ là lập tức liền nhận ra thịnh yến cái này hắn cũng không mệt nhọc dễ ruổi liền nhớ tới thân bất quá hắn rốt cuộc là đánh giá cao chính hắn hiện tại trạng thái thật muốn đứng dậy nhưng thật ra cũng có thể khởi chính là rất là lao lực thịnh chiêu vì thế quyết đoán từ bỏ đổi thành chỉ nâng một bàn tay chào hỏi còn có thể nhận được người xem ra còn không có bệnh ốc thịnh yến đi đến thịnh chiêu mép giường động thủ đem thịnh chiêu trên dưới tả hữu trong ngoài kiểm tra rồi cái nguyên lành xác nhận hắn hiện tại chỉ là nhiệt độ cơ thể cao điểm không có mặt khác ngoại thương lúc này mới ngồi vào hắn bên người ta chỉ là cảm nhiễm ôn dịch lại không phải cảm nhiễm nao tật đương nhiên sẽ không ốc thịnh chiêu vốn là tưởng ngăn cản hắn ca tới gần bất quá hắn cảm thấy hắn hẳn là ngăn cản không được Ngươi xem a, hắn phụ hoàng ngăn cản không được hắn ca tới Thanh Châu, hắn kiểu thúc cùng lăng thủ phụ ngăn cản không được hắn ca tiến cách ly khu, kia hắn cái này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu bệnh hoạn nơi nào có thể ngăn cản được hắn ca tới gần đâu. Cũng may hiện tại trừ bỏ như hắn như vậy trọng chứng người bệnh tương đối nguy hiểm, mặt khác đều có thể trị. Như vậy tưởng tượng, thịnh chiêu cũng liền không lo lắng. Từ hắn ca đi thôi, quyền đương an hắn tâm. Sinh bệnh đều không thể ngăn cản người tranh luận. Nhắm mắt lại, ngủ. Thịnh Yến bàn tay to che lại thịnh chiêu hai mắt, cưỡng chế cho hắn tắt máy ngủ đông. Thái y ghi ở riêng dặn dò, dùng quá dược lúc sau, nhất định phải tận lực nghỉ ngơi, có lợi cho dược hiệu hấp thu. Khi còn nhỏ thịnh chiêu nghịch ngậm không ngủ được, thịnh Yến lại không nghĩ bồi hắn tiếp tục nháo thời điểm, liền lao hái dùng chiêu này. Hiện tại hai người đều trưởng thành, thịnh Yến vẫn là cũ bình trang cũ rượu, không đổi canh cũng không đổi dược, là thật là thực có lệ. Bất quá có lệ về có lệ, hữu dụng kia cũng là thực sự có dùng. Thịnh chiêu tuy rằng trong miệng lầu bầu bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm lại mắt chầm rãi thật đúng là ngủ rồi cho nên nói có chút chiêu số sở di thời gian lâu di tân chính là bởi vì nó lần nào cũng đúng căn bản không cần đổi mới thay đổi ca ca thủ ngươi an tâm ngủ Thịnh chiêu mới vừa ngủ thời điểm ngủ đến cũng không an ổn mày nhăn lại vừa nhíu lông mày cũng ninh ba thành hai điều vặn vặn vẻo khúc sâu lông thịnh yến thuần thục cho hắn nuốt phẳng xoa khai chỉ nhìn một cách đơn thuần thịnh chiêu dần dần an ổn tư thế ngủ Liên biết thịnh yến cái này nghiệp vụ tuy rằng lâu không khai trường nhưng là trình độ là một chút đều không có lui bước thịnh yến thành công đem người hống ngủ rồi lúc sau cũng không có rời đi làm người đi đem thịnh chiêu cảm nhiệm ôn dịch tới nay bệnh tình ký lục lấy lại đây vẫn duy trì thịnh chiêu không ngủ phía trước tư thế một bên thủ thịnh chiêu một bên là xem xem bệnh lịch kết quả chính là mới từ thịnh chiêu mày thượng bỏ xuống dưới sâu lông đảo mắt liền bỏ lên trên thịnh yến mày nhà hắn này chỉ nhãi con trong khoảng thời gian này là bị nhiều ít tội Trừ ra mấy năm trước lần đó trọng thương, sợ là sáng tỏ phía trước 12 năm sinh bệnh khó chịu số lần thêm lên đều không có này một cái tháng sau nhiều. Thịnh Yến đối này phẫn nộ lại đau lòng, cố tình còn bất lực. Càng làm cho hắn khổ sở chính là, hắn không biết mấy ngày kế tiếp, thịnh Chiêu sổ khám bệnh thượng có thể hay không xuất hiện càng làm cho người nhìn thấy ghê người ký lục. Thì như, hắn nhất không thể tiếp thu, tử vong. Nếu lần này thịnh Chiêu trị không hết, thịnh Yến không biết chính mình muốn như thế nào đối mặt hắn rời đi. cái này từ nhỏ liền lớn lên ở hắn trong lòng ngực trên vai chính mình đông cung đều cam tâm tình nguyện phân hắn hơn phân nửa tiểu hài tử cái này bướng bỉnh lại cơ linh phá lệ sẽ đau lòng người tiểu hài tử cái này chính mình đã đương đệ đệ lại đương nhi tử nuôi lớn tiểu hài tử thịnh yến thật là nửa điểm đều không thể tưởng tượng mất đi hắn cảnh tượng vì thế thịnh yến đã biết hắn không có cách nào đối mặt thịnh chiêu rời đi vô pháp tiếp thu mất đi hắn hậu quả hắn muốn thịnh chiêu tồn tại hảo hảo tồn tại tốt nhất sống đến có thể cho hắn dưỡng lao tống chung sống đến tóc trắng xóa tóc hạc ra mồi vì thế ở thịnh chiêu kế tiếp trị liệu trong lúc thịnh yến một tấc cũng không rời thủ thịnh chiêu lôi kéo thai y y hệ nhất biến biến điều chỉnh trị liệu phương án bảo đảm thịnh chiêu dùng dược lúc sau mỗi một cái phản ứng đều có đối ứng giải quyết phương án thịnh chiêu vốn dĩ liền cực có cầu sinh dục lại có có thể làm hắn an tâm thịnh yến ngồi tại bên người đối toàn bộ trị liệu phương án phối hợp vô cùng kiên quyết không cho chính mình kéo chân sau thịnh chiêu dùng dược lúc sau giai đoạn trước phản ứng tuy rằng mạo hiểm nhưng là cũng may cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm bình yên vượt qua. Ở liên tục dùng dược sau thứ 7 ngày, trị liệu đi đến mấu chốt nhất thời khắc. Dựa theo thái y thì cách nói chính là, căng đến quá này quan, nửa cái mạng liền tính là cấp về, căng bất quá đi này quan, dư lại này nửa cái mạng liền tính là hoàn toàn cấp đi ra ngoài. Cho nên thứ 7 ngày này cả ngày, cái này cách ly khu trong ngoài người đều căng chặt thần kinh, trong đó lại lấy thịnh chiêu bên người thân cận nhất những người này càng là như vậy. Có thể là có quá nhiều người thế hắn khẩn trương, thịnh chiêu chính mình lúc này ngược lại không khẩn trương. Kaka, ca, 12 năm là cả đời, 120 năm cũng là cả đời. Ta muốn nỗ lực sống đến 120 tuổi, nhưng là nếu chỉ có thể sống 12 tuổi, ta giống như cũng có thể tiếp thu. Bởi vì ta 12 năm, đã là thực tốt cả đời. Ở thứ 7 ngày buổi tối, lại uống qua một lần dược, tiếp nhận rồi thai ý đi một lần kiểm tra lúc sau. Thịnh chiêu thừa dịp chính mình tinh thần thượng hảo, tìm hắn ca nghiêm túc tâm sự. Liêu có thể là cuộc đời này cuối cùng một lần thiên. Liền tính ta rời đi, các ngươi cũng không thể quên ta, vẫn là phải hảo hảo yêu ta. Ăn ngon hảo hướng hảo loạn đều phải nhớ kỹ ta kia một phần, bằng không ta liền phải náo loạn. Còn có chính là, có thể yêu ta, có thể tưởng ta, nhưng là nhất định phải thật lâu thật lâu về sau lại đến tìm ta. Chúng ta tương lai còn dài, không vội mà gặp mặt. Thịnh chiêu vốn là tưởng nghiêm túc công đạo một chút di ngôn, nhưng là cẩn thận nghĩ tới một vòng, tựa hồ lại không có gì nhưng công đạo. Trong nhà trưởng đối dưỡng lao vấn đề có hắn thái tử ca ca ở, khẳng định sẽ không có vấn đề. Lúc này, liền hiện ra có huynh đệ tỷ mọi chỗ tốt tới. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là bọn họ cảm xúc vấn đề. Cho nên thịnh chiêu liền nghĩ, trước tiên đem có thể đánh dự phòng châm đều đánh hảo. Làm cho bọn họ ở thương tâm lúc sau, có thể mau một chút tiếp tục bọn họ từng người nhân sinh. Trừ bỏ tương lai còn dài này một câu miễn cưỡng có thể nghe, mặt khác quả thực không biết cái gọi là Thịnh Chiêu ba ba một đại thông chỉ đổi lấy Thịnh Yến một câu ghét bỏ. Cùng với tùy theo mà đến huynh đệ hai chi gian đặc có tay động tắt máy nghi thức. Uống xong dược phải ngủ nhiều, đây cũng là Thịnh Chiêu một hai phải tuyển lúc này nói những lời này nguyên nhân trí nhất. Vạn nhất lần này một ngủ không tỉnh, những lời này liền tới không kịp nói. Thịnh Yến thủ thực mau hôn mê quá khứ Thịnh Chiêu, ánh mắt nặng nề. Đã nhiều ngày, Thịnh Chiêu uống xong dược lúc sau đi vào giấc ngủ tốc độ càng lúc càng nhanh, hôn mê thời gian cũng càng ngày càng trường. Thịnh Yến rất nhiều thời điểm đều sẽ nhịn không được đi thăm hắn hơi thở, chỉ có cảm nhận được hắn thanh thiển hô hấp lúc sau, hắn mới có thể hơi chút duy trì một đoạn thời gian bình tĩnh. Sau đó lại tiếp theo bắt đầu tiếp theo hơi thở thử, như thế vòng đi vòng lại. Thịnh Chiêu vừa rồi lời nói, hắn một câu đều không muốn nghe. Thịnh Yến nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nếu chờ đến Thịnh Chiêu 120 tuổi thời điểm, lại đến nói những lời này, kia hắn liền thừa nhận hắn nói không sai. Dựa theo thái y chỉ trị liệu phương án, Thịnh chiêu mới vừa rồi uống dược chính là hôm nay cuối cùng một lần dược. Nếu chờ đến ngày mai bệnh tình có giảm bất dấu hiệu, kia đó là thành. Nếu không có, kia, kia. Tất cả mọi người cự tuyệt suy nghĩ cái này khả năng. Nay một đêm, thịnh chiêu nơi trong phòng, ánh nến đốt một suốt đêm, một nửa thái y tính cả thịnh yến suốt đêm suốt đêm thủ thịnh chiêu. Trong lúc kinh tâm động phách, thịnh yến cuộc đời này đều không muốn lại lần nữa hồi tưởng. Cũng may, nhà bọn họ này chỉ nhãi con còn tính tranh đua. Kaka. Ta giống như có điểm đói A, muốn ăn thịt. Nắng sớm mờ mờ thời điểm, Thịnh Chiêu đi qua mạo hiểm một đêm, trận mắt chiều Thịnh Yến thảo muốn ăn. Muốn thịt không có, thanh cháo muốn hay không. Trước nay Thanh Châu đến bây giờ, 7 ngày thời điểm, Thịnh Yến trong giọng nói rốt cuộc mang lên ý cười. Muốn Thịnh Chiêu ủy ủy khuất khuất. Quả nhiên, quen thuộc sinh bệnh tiêu xứng thanh cháo cải thì nó lại tới nữa. chương 217 đệ 217 chương. Thịnh Chiêu thoát ly nguy hiểm lúc sau, lại liên tục trị liệu 10 ngày qua mới tính khỏi hẳn. Thịnh chiêu là hảo vết xẻo đã quên đau người, khỏi hẳn lúc sau lại bị thịnh yến đầu uy một ít hắn hiện tại cái này giai đoạn có thể ăn ngon ăn, liền đem ở sinh tử bên cạnh đi một chuyến mạo hiểm quên đến không sai biệt lắm, nửa điểm bóng ma tâm lý đều không có lưu lại. Đảo mắt liền lại là một con có thể nháo có thể cười có thể khiêng có thể tạo kinh thành tiểu hoàng tử, thanh châu tiểu đại nhân. Phần 201 Đối kháng ôn dịch dược vật ra tới lúc sau, thanh châu ôn dịch giải quyết lên liền không nhiều lắm khó khăn. Thanh Châu quan viên ở lăng Thủ Phụ dạy dỗ hạ giám quyết sách có thể chấp hành trong khoảng thời gian ngắn liền dẫn dắt bá cánh đem ôn dịch từ Thanh Châu hoàn toàn nhổ đi ra ngoài. Hiện giờ Thanh Châu quan trường đừng nói cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân chính là thi cơm tố vị đều không thấy được có có này đó tâm tư đã sớm bị lăng Thủ Phụ thu thập một hồi buồn khả năng thất dân thương tài ôn dịch cuối cùng tuy rằng cũng không tránh được tránh cho tạo thành bộ phận nhân viên thương vong nhưng cũng không có đối Thanh Châu tạo thành thương gần động cốt không thể vãn hồi hậu quả. Năm nay Thanh Châu, không chỉ có ở phát triển thượng có tốt đẹp thế, ở kháng dịch thượng cũng giao ra một phần vừa lòng giải bài thi. Trải qua trận này ôn dịch, Thanh Châu ba tánh đối lăng thủ phụ, đối thịnh Chiêu, đối triều đình cũng càng thêm tín nhiệm. Chờ đến toàn bộ Thanh Châu chân chính từ ôn dịch trung tránh thoát mở ra thời điểm, đều đã bước vào tân một năm. Thịnh Chiêu cùng lăng thủ phụ muốn về nhà ăn tiết tâm nguyện là hoàn toàn không diễn. Bất quá hai người một cái rộng rãi, một cái rộng rãi, hơi chút tiếc nuối một chút. Liền vui sướng ở Thanh Châu quá khởi bọn họ cái thứ nhất tân nhiên Thịnh Chiêu tự xưng là làm Thanh Châu nửa cái chủ nhà, phi thường nhiệt tình khoản đãi Túc Vương cùng Thịnh Yến. Túc Vương cùng Thịnh Yến tuy rằng tới Thanh Châu có một đoạn thời gian, nhưng là phía trước vội vàng lo lắng Thịnh Chiêu vội vàng bố trí phòng dịch, thật đúng là không có gì tâm tình hảo hảo xem xem Thanh Châu. Hiện giờ nhất lo lắng hai việc đều giải quyết, lại có Thịnh Chiêu tổ cục, bọn họ tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Hảo hảo cảm thụ một phen Thanh Châu phong thổ. Đối Thịnh Chiêu này một năm ở Thanh Châu làm ra thành quả cùng nỗ lực cũng có càng trực quan cảm thụ. Ở trong nhà làm ở mỹ bướng bình tiểu bằng hưu, tới rồi bên ngoài, cư nhiên cũng là có khả năng ưu tú tiểu đại nhân một cái. Gian xếp hảo Thanh Châu hết thảy, Thịnh Yến cùng Túc Vương liền chuẩn bị mang lên Thịnh Chiêu trở lại kinh thành. Lần này Thịnh Chiêu kinh lớn như vậy một cái kiếp nạn, tuy rằng cuối cùng bị Cực Thái Lai hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng là trong hoàng thành người trong nhà nhưng đều còn nghĩ mà sợ thật sự. Thịnh Chiêu khỏi hẳn tin tức. Lúc này hẳn là đã sớm chuyển tới Kinh Thành. Nhưng là không cho bọn họ chân chính xem một cái thịnh chiêu, bọn họ là sẽ không yên tâm. Lăng thủ phụ lần này không có cùng nhau hồi kinh. Nếu năm trước không có xuất hiện ôn dịch cái này ngoài ý muốn nói, hắn xác thật là chuẩn bị trở lại Kinh Thành. Nhưng là hiện tại đều khai năm, này một đi một về, sợ là muốn không đổi kịp Thanh Châu cày bừa vụ xuân. Thanh Châu mới từ ôn dịch trung hoán lại đây, cày bừa vụ xuân vốn chính là bá tánh đại sự, lúc này càng là trăm triệu không thể ra sai lầm. cho nên lăng thủ phụ cân nhắc lúc sau, dứt khoát quyết định lưu lại. Thịnh triều quan viên ngoại nhiệm vốn dĩ liền không mấy cái có thể về quê nhà ăn tết, cho nên lăng thủ phụ đối này nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. vốn dĩ hắn phía trước quyết định hồi kinh, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là băn khoăn đến thịnh chiêu lần đầu tiên ly kinh. hiện tại thịnh chiêu có túc vương cùng thái tử mang theo trở về, hắn liền càng không sao cả. thịnh chiêu đối lưu lại nhà hắn thủ phụ một người ở thanh châu đương lửa kéo ma, chính mình tiêu sái hồi kinh một chuyện. Thật cảm thấy hổ thẹn, không, cũng không có. Không chỉ có không có cảm thấy hay nấy, thậm chí thập phần vui sướng. Thủ phụ, ta sẽ sớm ngày trở về bồi ngươi. Nhưng là, ta hiện tại phải về nhà làm, thịnh chiêu đô kỵ lên ngựa chuẩn bị xuất phát, phút cuối cùng, còn phải về thân riêng lại cùng nhà hắn thủ phụ hữu hảo lên tiếng kêu gọi. Làm đương sự chi nhất lăng thủ phụ không có cảm nhận được nửa phần hữu hảo, đối trong đó đắc ý cùng khiêu khích nhưng thật ra cảm thụ đến rất hoàn toàn. Nhưng là, có thể lấy hắn làm sao bây giờ đâu. đương nhiên là thu sau tính sổ a hắn không đổi ngươi nói ngươi hảo hảo trêu chọc lăng thủ phụ làm cái gì ngươi có phải hay không đã quên ngươi còn phải về tới thanh châu cho hắn lập tức thuộc túc vương đối thịnh chiêu này một phen thao tác thật là buồn cười lại nghi hoặc ta nhớ rõ a nhưng là ta nhịn không được a tưởng tượng đến lăng thủ phụ ở thanh châu phi tinh đái nguyệt dốc hết tâm huyết ta ở kinh thành tiêu sái sung sướng cơm ngon rượu say ta liền nhịn không được ta muốn khoe ra tâm tư đến nỗi trở về chuyện sau đó liền giao cho lúc ấy ta tới nhọc lòng đi thịnh chiêu hiện tại đã sẽ không thiên chân cho rằng lăng thủ phụ đại nhân có đại lượng sẽ không theo hắn chấp nhận lấy hắn này một năm đối lăng thủ phụ hiểu biết lăng thủ phụ không chỉ có sẽ cùng hắn chấp nhận còn sẽ cùng hắn đặc biệt so đo nhưng là hắn sẽ túng sao kia kỳ thật cũng vẫn là túng bất quá túng là túng nhưng là không ảnh hưởng hắn tạo tác là được túc vương đối thịnh chiêu loại này dũng cảm lạc quan tâm thái tỏ vẻ lý giải thả ngầm làm tốt đánh dấu chờ tương lai xem kịch vui Ca. Chờ chúng ta trở về, tiểu bảo bảo có phải hay không nên sinh ra a? Thịnh chiêu trước đây liền tính qua đại khái nhật tử, không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ nếu là dựa theo nguyên kế hoạch, hắn lúc này hẳn là đã ở từ kinh thành phản hồi Thanh Châu trên đường, thịnh chiêu còn vì thế tiếp nối đã lâu, không đổi kịp hắn ca cái thứ nhất tiểu bảo bối sinh ra đâu. Hiện tại trời xui đất khiến, cư nhiên còn làm hắn cấp đổi kịp, thật là không tồi. Đúng vậy, chờ ngươi hồi kinh, chính là đương trưởng mỗi người. Thịnh Chiêu hiện giờ hảo hảo, Thịnh Yến tự nhiên có thể phân ra tâm tư quan tâm chính mình đệ nhất chỉ nhai con. Thật tốt ta, ca, ngươi nhưng đến hảo hảo bồi dưỡng cái này tiểu bảo bối trứng. Như vậy chờ hắn trưởng thành, là có thể hảo hảo hiếu kính ta. Thịnh Chiêu mỹ tư tư, hắn khi còn nhỏ gặm ca, chờ hắn già rồi liền gặm hắn ca nhai con. Vô Phùng hăm tiếp, liền rất hoàn mỹ. Ngươi cũng thật hành, ca ca ngươi nhai con nuôi lớn hiếu kính ngươi. Ở bên cạnh Túc Vương nghe thấy được lúc sau thẳng hô đây là thiên tài thiết tưởng. Cửu thúc ca, ngươi ngâm lại xem, ngươi hiện tại bàng ta phụ hoàng cái này lại lão, trở về sau ta phụ hoàng về hưu không làm, ngươi liền tìm thái tử ca ca giữa ngươi. Có phải hay không suy nghĩ một chút liền phải nhịn không được cười ra tiếng. Thịnh Chiêu bị túc vương trêu chọc cũng không để bụng, thậm chí không so đo hiểm khích trước đây cho hắn kéo tơ lột kén giảng đạo lý. Ngươi muốn nói như vậy nói, kia thật đúng là có chuyện như vậy. Túc vương ý nghĩ bị thịnh Chiêu như vậy vừa mở ra, liền hoàn toàn thu không quay về. <cười> <cười> đồng dạng đều có được một cái hảo ca ca thúc cháu hai cái ăn ý cùng thiếu hải nha đương đệ đệ cũng thật hảo tiên đồ thịnh yến nhìn vẻ mặt nhộn nhạo thịnh chiêu nhẹ giọng cười mắng lại cũng không có phản bác có cái gì hảo phản bác này không đều là hẳn là sao sáng tỏ là hắn trách nhiệm hắn ngày sau người thừa kế tự nhiên cũng muốn như hắn giống nhau chiếu cố sáng tỏ mới hảo có cái gì vấn đề thịnh chiêu bọn họ lần này hồi trình tốc độ xem như mau Nhưng là đối trong kinh thành ngàn chờ vạn mong cảnh đế đám người tới nói, thông thả đến cực kỳ. Vì thế, mới vừa vào kinh giao thịnh chiêu đoàn người, liền phát hiện bốn nên ở trong hoàng cung người xuất hiện ở trước mặt. Phu hoàng. Thịnh chiêu tuyệt không sẽ nhận sai, đó chính là hắn cam đoan không giả hoàng đế cha. Phu hoàng, tạt đều tưởng ngươi lạc. Thịnh chiêu một cái xinh đẹp xoay người xuống ngựa, liền hướng cảnh đế trên người phi phát mà đi. Hai người phía sau người ăn ý lui về phía sau vài bước, cho bọn hắn lưu ra nói chuyện không gian. Tưởng châm còn trở về đến như vậy muộn, cảnh đế tiếp được nhà mình một chút đều không ổn trọng nhãi con, cũng nghi ngờ nhà hắn nhãi con đối hắn tưởng niệm. Đến nỗi có phải hay không thật sự trở về đã muộn, chỉ có thể nói, ít nhất đối cảnh đế tới nói là đã muộn. Phu hoàng, ngươi tới đón ta, ta nhưng vui vẻ. Thịnh triều mới mặc kệ hắn phụ hoàng tiểu ngạo kiều ôm cảnh đế eo thuần thục làm nũng. Quả nhiên hắn phụ hoàng yêu nhất hắn, ngoài thành mười dặm đón trào, loại này đãi ngộ ở thịnh triều, phi công hơn lớn lao đế vương tâm phúc không thể đến. nhưng Thịnh Chiêu liền có. Thịnh Chiêu tuy rằng ở Thanh Châu có chút thành tựu nhưng là cùng công hơn lớn lao kia vẫn là kém đến xa đi. Luận xương cánh tay tâm phúc lấy Thịnh Chiêu trước mắt Tư Lịch năng lực cũng còn tạm thời không đủ trình độ. Nhưng là Thịnh Chiêu là cảnh đế ái tử, cái này lý do liền cũng đủ cảnh đế ra này một chuyến thành thân đón. Kia phụ hoàng không có đi Thanh Châu tiếp người, ngươi khổ sở hay không? Cảnh đế Trung Quy là đối chính mình không thể thân đi Thanh Châu canh cánh trong lòng, không phải sợ Thịnh Chiêu bởi vậy đối hắn sinh hiềm khích. Hắn biết Thịnh Chiêu sẽ không. Hắn sợ chính là Thịnh Chiêu ở nhất sợ hai thời điểm, muốn tìm Phụ Hoàng lại tìm không thấy. Hắn sáng tỏ ở không nên hiểu chuyện thời điểm lại hiểu chuyện đến làm nhân tâm nhức mỏi. Phụ Hoàng không phải không tới tiếp ta, là không thể tới đón ta. Ngươi trong lòng kỳ thật so với ta còn khổ sở, đúng hay không? Thịnh Chiêu đối với hắn Phụ Hoàng thâm ái hắn điểm này, tin tưởng không nghi ngờ. Đúng vậy, không thể đi Thanh Châu tiếp ngươi, Phụ Hoàng rất khổ sở. Hắn đều thiếu chút nữa mất đi hắn sáng tỏ nhãi con. Lần thứ hai, hắn như thế nào có thể không khổ sở đâu. Cho nên thái tử muốn đi thanh châu thời điểm, dù cho cả triều phản đối, hắn cũng lực bài chúng nghị đồng ý hắn không thể làm, hắn thái tử hiện giờ có thể làm. Quan trọng nhất chính là, hắn không thể làm hắn yêu nhất hài tử một người đối mặt tử vong sợ hãi cùng tra tấn. Không khổ sở, ta hảo hảo đã trở lại. Thịnh triêu đem mặt vùi vào cảnh đế ngực, hoàng cảnh đế tay một chút một chút vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, chấn an cảnh đế nghĩ mà sợ cùng thương tâm. Cảnh đế cảm thụ được trong lòng ngực gấm áp cùng sau lưng chân an, từ biết thanh châu ôn dịch bắt đầu liền vẫn luôn hoảng loạn bất an tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Cảnh đế lại một lần xác nhận, sáng tỏ cái này nhãi con A, với hắn mà nói quá trọng yếu. Phu hoàng, chúng ta trở về đi. Cảm nhận được nhà hắn phụ hoàng hơi thở vững vàng xuống dưới, thịnh chiêu mới từ cảnh đế trong lòng ngực ngầm đầu, cười đến giống chỉ không có hảo ý tiểu hồ ly. Ta phụ hoàng A, nhà ngươi nhi tử ta hiện giờ chính là hương bánh trái. Trong cung nhưng còn có một đống người chờ xem ta đâu ngay hiện tại là đã ôm đến người Tốt xấu cũng nên nghĩ điểm còn ở trong hoàng cung Chờ hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi a Đi, hồi cung Cảnh đế từ phụ tâm địa nháy mắt khô héo Xú nhãi con Thịnh chiêu nhìn thành công biến sắc mặt hắn thân cha Không chỉ có không túng Còn vui sướng vứt bỏ hắn cựu thúc cùng ca ca Quang minh chính đại gia nhập hắn phụ hoàng đội ngũ Ngạnh hướng lên chiến thấu Thanh cung a ngươi phụ hoàng có phải hay không nhìn không tới ngươi cùng ta Túc Vương có thể lý giải hắn Hoàng Huynh đối sáng tỏ nhãi con cái này cơ hồ coi như là mất mà tìm lại nhi tử trân trọng tâm tình. Chính là ngài yêu thương xong ngài bảo bối nhi tử, đem ngài thân đệ đệ cùng một cái khác thân nhi tử trực tiếp đương ẩn hình người, làm như không thấy, liền thật quá đáng đi. Xem không xem được đến, lại có cái gì khác nhau. Dù sao hắn phụ hoàng hiện tại liền vô tâm tình phản ứng bọn họ hai, thịnh yến đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên tiếp thu tốt đẹp. Túc Vương tuy rằng nhà hắn đại cháu trai nói chính là lời nói thật nhưng là nghe cũng thật chắc tâm hắn này xong thật là là tự dứt lấy nhục thịnh chiêu hồi cung lúc sau cảnh đế trực tiếp mang theo hắn đi thọ ninh cung trừ bỏ hoàng thái hậu minh quý phi thịnh dục thịnh hy cũng đều ở thọ ninh cung chờ hoàng tổ mẫu mẫu phi ta đã về rồi thịnh chiêu tiêu chí tính lên sân khấu âm rốt cuộc đã lâu lại một lần xuất hiện ở thọ ninh cung hoàng thái hậu cùng minh quý phi vốn là chờ đến nôn nóng cái này nơi nào còn có thể nhịn được trực tiếp ở ngoài cửa liền đem người ôm đến trong lòng ngược mọi cách hiếm lạ Minh Quý Phi không thể cùng Hoàng Thái hậu đoạt người liền lấy mắt đại tay đem Thịnh Chiêu cả người đều đánh giá một vòng phát hiện Thịnh Chiêu trừ bỏ cao điểm gây điểm nhìn không có gì mặt khác khuyết điểm lớn mới hơi chút an an tâm Hoàng tổ mẫu sáng tỏ như gậy Hoàng Thái hậu ôm hiện giờ đều mau so nàng cao Thịnh Chiêu đau lòng đến ra kết luận Thái tử ca ca cùng cửu thúc không cho ta ăn thịt ta sinh bệnh thời điểm không cho ta hết bệnh rồi bọn họ còn không cho thịnh chiêu tóm được cơ hội liền bắt đầu cáo điều trạng tiểu cửu thanh cùng các ngươi chính là như vậy chiếu cố sáng tỏ nhi hoàng thái hậu vừa nghe lập tức biết nghe lời phải đem đầu mâu chỉ hướng túc vương cùng thịnh yến túc vương cùng thái tử tỏ vẻ thực vô tội ngươi sinh bệnh thời điểm ăn không vô thịt bệnh vừa vặn lại không thể ăn thịt này có thể quái được bọn họ nói hắn một câu vô cớ gây rối đều là khách khí lời nói đáng tiếc hoàng thái hậu một lòng toàn thiên ở thịnh chiêu trên người thịnh chiêu nói là bọn họ sai đó chính là bọn họ sai cho nên túc vương cùng thái tử cũng chỉ có thể sinh bị này vô lý lên án bọn họ không cho ngươi thịt ăn, hoàng tổ mẫu cho ngươi cấp thịnh chiêu mở rộng xong chính nghĩa hoàng thái hậu lại cấp thịnh chiêu hứa hẹn rất nhiều thịt thịt lúc này mới bỏ qua sau đó thịnh chiêu đã bị qua tay đến minh quý phi bên người mẫu phi tuy rằng bỏ lỡ bồi ngươi ăn tết nhưng là ta bình an đã trở lại cho nên ăn tết bao lì xì phải nhớ đến cho ta bổ thượng a thịnh chiêu vãn trụ minh quý phi cánh tay khoe mẽ Phần 202 Ta liền biết tình không dưới này một bút. Minh Quý Phi ánh mắt ôn nhu mặt mày mỉm cười. Con trai của nàng bình an đã trở lại, còn có thể tại bên người nàng hống nàng vui vẻ đậu nàng cười. Này hết thảy cũng thật hảo. Thịnh chiêu hống hảo thọ ninh cung một vòng trường bối lại ở hống người khoảng cách bất thời giờ cùng thịnh dục thịnh hy đối diện ánh mắt, ước hảo mặt sau huynh đệ mấy cái lại tìm thời gian tế liêu, sau đó đã bị Hoàng Thái hậu mang lên bàn ăn tiến hành đầu y Mọi người ăn uống no đủ. Con ở dối dám muốn lựa chọn loại nào tiêu thực phương thức thời điểm, liền có đông cung cung nhân lại đây truyền lời, nói là Thái tử Phi phát động, lúc này đã nhập phòng sinh. Cái này cũng không cần dối rắm đoàn người đều hướng đông cung đi. Lẽ ra Thái tử Phi sinh con, như thế nào cũng không cần phải làm phiền cảnh đế xuất động. Nhưng là cảnh đế hiện tại tâm tình hảo, cũng liên tiếp rời đi thịnh triều, liền đi theo cùng đi. Hoàng Thái hậu cùng Minh Quý Phi theo thịnh yến cùng nhau canh giữ ở Thái tử Phi phòng sinh ngoại. thịnh chiêu tự giác gánh khởi đồng cung nửa cái chủ tử gánh nặng mang theo hắn phụ hoàng huynh đệ ra bên ngoài gian thính đường đi bên này đã có thể kịp thời biết phòng sinh bên kia tin tức lại không đến mức mạo phạm đến thái tử phi là cái thích hợp bọn họ địa phương thái tử phi này thai dưỡng đến hảo sinh sản cực kỳ thuận lợi mặc ước nửa canh giờ tả hữu liền sinh hạ thái tử đích trường tử thịnh chiêu đích hoàng tôn một cái khỏe mạnh tiểu bà bối mặc kệ là đối toàn bộ thịnh gia hoàng thất vẫn là đối thái tử cùng thái tử phi mà nói đây đều là cái thiên đại tin tức tốt thái tử đem gói ký lưỡng tá lót tiểu hoàng tôn ôm cấp cảnh đế xem thời điểm cảnh đế khó được rỗi tay nhận lấy nay đại khái là hắn trừ bỏ thịnh chiêu ở ngoài ôm cái thứ nhất bảo bảo hoa wow, tiểu bảo bảo lớn lên lớn lên hảo có tiềm lực ca thịnh chiêu tiến đến cảnh đế bên người tham đầu tham não cẩn thận lay khai tá lót xem tiểu hải tử sau đó đã bị chấn kinh rồi hắn ca ca cùng hắn hoàng tẩu như vậy đẹp mỹ bảo mãn giá trị hai người Vì cái gì sinh ra tới tiểu hoa nhi nhăn dùng rõ, xấu hề hề. Xin hỏi, di truyền lực lượng ở nơi nào? Tò mò vây lại đây thịnh dục cùng thịnh hy cũng là thịnh chiêu cùng khoản biểu tình. Hoàn toàn không thể lý giải này chỉ tiểu nhãi con diện mạo. Cho ta cũng ôm một cái A, làm hắn dính điểm ta xoáy khí cùng anh Tuấn. Thịnh chiêu quả thực vì hắn tiểu cháu trai nhan giá trị dầu thúi ruột. Còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta nhi tử, ngươi sinh ra thời điểm so với hắn còn xấu. Thái tử quả thực phải bị thịnh chiêu chọc cười Bất quá tốt xấu còn nhớ rõ chính mình là hài tử cha hắn, không thể làm hài tử liền như vậy bị hắn thúc thúc ghét bỏ, còn phải cấp che chở điểm nhi. Thật sự, thịnh chiêu có điểm không tin, quay đầu nhìn về phía cảnh đế. Không tính so với hắn xấu, nhưng cũng không có so với hắn đẹp đi nơi nào. Cảnh đế châm trước một chút, cấp ra một đáp án. Hắn ngãi con sao có thể so người khác ngãi con xấu. Không có khả năng. Thịnh yến cứ như vậy bị hắn thân cha hoa thành người khác, cũng là đáng thương. Hành bá. vậy trước dưỡng dưỡng, dưỡng dưỡng liền đẹp. Thịnh Chiêu thật cẩn thận dùng lòng bàn tay nhẹ điểm một chút nhãi con khuôn mặt nhỏ, ngự khí nghe giống như thực ghét bỏ, nhưng là xem hắn thái độ, rõ ràng thích thật sự. Thịnh Chiêu đương nhiên thích, đây chính là hắn ca ca nhãi con. Thái tử đệ nhất tử ban danh về, tạ phụ hoàng. Thịnh Yến sửng sốt, ngay sau đó mở miệng tạ ơn. Thịnh Chiêu hoàng tử đều rất ít sinh ra tức ban danh, càng không nói đến hoàng tôn. Cho nên cảnh đế này cử, không thể nghi ngờ là đối tiểu hoàng tôn cất nhắc. cũng là đối thái tử tin trọng nhưng ở đây mọi người đều mơ hồ minh bạch cảnh đế đối tiểu hoàng tôn coi trọng chưa chắc không có hắn sinh ra thời cơ nguyên nhân vậy a hôm nay nhưng còn không phải là thịnh chiêu ngày về sau. hiếm lạ đủ rồi tiểu hoàng tôn mọi người liền tự giác rời đi đông cung đem kế tiếp thời gian để lại cho đêm nay vừa mới thăng cấp đương cha mẹ thái tử cùng thái tử phi thịnh chiêu vốn dĩ hẳn là cùng thịnh dục thịnh hy cùng nhau hồi hoàng tử sở nhưng là vừa ra đông cung thịnh chiêu đã bị cảnh đế sách đi rồi Bồi hắn phụ hoàng ngủ càn nguyên cung cũng thực hảo, thịnh chiêu vui dạo rực đi theo đi. Phụ hoàng, ta 3 tuổi thời điểm cùng ngươi cùng nhau ngủ, 13 tuổi thời điểm cũng cùng ngươi cùng nhau ngủ, chờ ta 30 tuổi thời điểm còn có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao. Thịnh chiêu cảm thấy chính mình thật đúng là danh xứng với thực cha bảo Nam A, bất quá hắn không cho rằng xỉ phản cho rằng Vinh là được. Như vậy đại còn cùng phụ hoàng cùng nhau ngủ. Nhưng đừng chỉ là hiện tại thuận miệng nói nói A. Lớn cũng là ngài nhãi con A. cha bảo nam Đó chính là bao lớn đều đến là thân cha bảo bối mới được. Vậy cùng nhau ngủ. Chính mình ngãi con còn có thể lấy hắn làm sao bây giờ đâu, tự nhiên là bao lớn đều được sủng ái. Phu Hoàng, cựu thúc nói hắn cho ta mang theo một con gấu trúc gấu thể ngày mai ngươi bồi ta cùng đi xem được không. Thịnh chiêu hôm nay trở về, đem nên thấy người đều thấy được không sai biệt lắm, nhưng là hắn miêu miêu hừng hực nhưng đều còn không có tới kịp thấy đâu. Hiện tại chỉ nhớ rõ gấu trúc gấu thể quên ngươi đại tranh tử. Cảnh đế là thật không thấy ra tới, này cư nhiên vẫn là cái chỉ thấy tân hùng cười, không thấy cũ miêu khóc nhãi con a. Mang theo đại tranh tử cùng đi. Đại tranh tử kia tất không thể quên. Hảo, bồi ngươi đi. Ánh trăng tinh quang hạ, cảnh đế cùng thịnh chiêu không nhanh không chậm chậm rãi hướng càn nguyên cung đi đến, thỉnh thoảng truyền đến phụ tử hai không quá rõ ràng nói chuyện với nhau thanh, tuy rằng nghe không rõ nội dung cụ thể, lại vô cớ động lòng người. Kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.